Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 551 Lời lẽ có lực sát thương Dịch Quốc Khánh cố gắng kìm nén sự kích động Cầm thật chặt tay bành viễn trinh Nói Ông nội của tôi là cấp dưới cú của Phùng Lão Cha mẹ của tôi coi Phùng Lão là trưởng bối Chỉ cần anh giúp tôi nói với bà Phùng một tiếng Để cho bà nói chuyện với cha mẹ tôi Cha mẹ tôi sẽ nghe Bành Viễn Trinh ngạc nhiên Nhờ bà nội tôi giúp nói chuyện với cha mẹ anh Chuyện này không được đâu Bành Thiếu chỉ cần anh giúp tôi việc này Tôi và Hiểu Lan cả đời cũng không quên đại ăn đại đức của anh Dịch Quốc Khánh năn nỉ Bành Viễn Trinh bối rối Nếu như chính tôi đi nói giúp anh thì không có vấn đề Tôi sẽ nhận lời ngay Nhưng vấn đề là bà nội tôi Bành Viễn Trinh nhớ tới bà Phùng cũng luôn coi trọng suốt thân và dòng dõi Không khỏi cười khổ Nếu như chuyện này xảy ra với mình Thái độ trong nhà mình cũng chẳng khác gì cha mẹ dịch quốc khánh Hôn nhân ở những nhà thế gia giàu có Không còn là một loại hôn nhân thuần túy và tinh khiết Mà còn mang sắc thái lợi ích chính trị và kinh tế Con trai gia đình thế gia rất ít cưới cô gái nhà bình dân Cho nên bành viễn trinh cũng không cho là dịch quốc khánh có thể nhận được trợ giúp gì đó từ bà nội của mình Chẳng may làm không tốt, ngược lại càng khiến vợ chồng dịch ra thêm chống đối Nhưng dịch quốc khánh đã mở miệng năn nỉ như vậy Bành viễn trinh cũng đành phái nhận lời gơ Ít Út B Ít Thử một lần Có lẽ đối với dịch quốc khánh đây là cơ hội cuối cùng Được rồi, dịch huyên, tôi giúp anh nói một chút. Nhưng nói thật, anh không nên ôm kỳ vỏng quá lớn, tôi nghĩ. Bành viễn trinh thở dài nói. Nếu như chuyện này ra ở trên người của tôi, sợ là trong nhà chúng tôi cũng sẽ phản đối quyết liệt. Dịch Quốc Khánh như chút được gánh nặng cười cười. Sẽ không đâu, nếu là anh có lẽ bà Phùng sẽ phản đối. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là anh, mà là tôi. Tôi nghĩ bà sẽ mềm lòng. Sẽ không để tôi và Hiểu Lan bị chia sẻ. Bành viễn trinh hử một tiếng cũng không tiếp tục đà kích lòng tin của dịch quốc khánh. Tinh thần dịch quốc khánh phấn chấn yêu ngồi thẳng người, vừa lấy điện thoại di động ra bấm số, vừa cười nói. Bành thiếu, tôi bảo Hiểu Lan tới đây để cô ấy trực tiếp cảm tạ anh. Lúc dịch quốc khánh gọi điện thoại y cũng không biết, một cuộc bão tố đã phủ xuống đầu mình và đậu Hiểu Lan. Dịch Quốc Khánh đã xem thường mức độ quan tâm của cha mẹ hắn đối với đứa con trai độc nhất là y Thái độ khác thường của y Đột ngột muốn tới Tân An tạm giữ chức Đã khiến cho cha mẹ y hoài nghi Mà một khi dịch ra đã chú ý Chuyện dịch Quốc Khánh đi tới Tân An gặp gỡ người yêu cũ đầu Hiểu Lan Đã không giấu riêng được dịch ra Dịch Quốc Khánh cũng không biết Lý do vợ chồng dịch ra mạnh mẽ phản đối không chỉ là xuất thân bình dân của nhà Đậu Hiểu Lan Mẹ của Đậu Hiểu Lan là công nhân nhà máy in Cha cô là công nhân về hưu của nhà máy dệt Thân thích hai bên nội ngoại không phải là nhà nông thì cũng là nhà nghèo Thật ra điều đó cũng vẫn có thể chấp nhận được Mấu chốt ở chỗ là mẹ Đậu Hiểu Lan có một em trai đang bị ở tù Mà người này lại phạm một tội rất dơ bẩn Đó là tội hám hiếp. Bị bỏ tù mấy năm trước. Vì con trai. Vợ chồng dịch ra có thể miễn cưỡng tiếp nhận xuất thân và gia đình cha mẹ của Đậu Hiểu Lan. Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận người thân thuộc của cô phạm tội như vậy. Bởi vì chuyện này khiến dịch ra bị bôi đen. Tối hôm qua, Vân Tú, mẹ của dịch Quốc Khánh cũng đã đến Tân An ở tại khách sản lớn Tân An. Lúc hơn 11 giờ sáng nay. Vân Tú chặn Đậu Hiểu Lan ở cổng trường đại học sang Bắc. Giờ này hai người đang ở trong một quán cà phê trước trường đại học. Đối mặt nói chuyện với nhau. Ánh mắt phức tạp, Vân Tú ngắm nhìn cô gái xinh đẹp khiến con trai bà thần hồn điên đảo ngồi đối diện với mình. Đậu Hiểu Lan cũng đang chăm chú nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc trang phục đắt tiền đến từ thủ đô này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người chạm mặt. Lần đầu tiên gặp mặt là ở dịp ra Vân Tú không hề nói câu nào với Đậu Hiểu Lan Chẳng thèm ngó tới Cực kỳ khinh miệt Lần thứ hai Vân Tú cho gọi Đậu Hiểu Lan Không thèm để ý lời van xin của Đậu Hiểu Lan Dùng toàn lời lẽ nặng nề khiến Đậu Hiểu Lan hết sức nhục nhã Thậm chí còn lấy cha mẹ Đậu Hiểu Lan ra đe dọa Khiến Đậu Hiểu Lan lặng lẽ rời bỏ dịch quốc khánh mà đi Lần này là lần thứ ba gặp mặt Lần gặp mặt này tâm trạng và thái độ của hai người đã khác trước Đậu Hiểu Lan không còn ngây ngô và khiếp nhược như xưa Mà Vân Tú cũng bởi vì lập trường của con trai mà có một chút cảm giác bất đắc dĩ Không biết nên làm gì Thậm chí bà còn nghĩ Nếu như không vì người cậu hèn hạ kia của Đậu Hiểu Lan Bà có thể hết sức thuyết phục chồng mình Vì hạnh phúc của con mà chấp nhận tất cả Điểu Đậu, con phép tôi như vậy gọi cháu như vậy nhé. Cuối cùng, Vân Tú lên tiếng. Bà quá khách khí. Như vậy, cháu cũng gọi bà là Sỉ được chứ? Giọng Đậu Hiểu Lan mềm mại, nhẹ nhàng mà trong trẻo, có một chút gì đó linh hoạt biến ảo. Đối mặt với Đậu Hiểu Lan như vậy, Vân Tú không thể không thừa nhận. Cô bé này có rất nhiều điều hấp dẫn đàn ông. Cũng khó trách con mình yêu cô ta như si như say Cháu thích Quốc Khánh đúng không? Cháu yêu Quốc Khánh cũng yêu cháu Mặc dù cháu và anh ấy không thể non hẹn biển Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy Tình cảm của chúng cháu càng sâu sắc Thật xin lỗi, dì Vân, lời hứa trước kia cháu không giữ được Nhưng đây không phải lỗi của cháu, cháu không sai, Quốc Khánh cũng không sai Cháu đã rời bỏ anh ấy 2 năm là vận mệnh đưa đẩy để chúng cháu gặp lại. Đậu Hiểu Lan nhẹ nhàng nói, giọng cô kiên định và kiên quyết. Xin gì cho chúng cháu một cơ hội, chúng cháu yêu nhau. Đậu Hiểu Lan còn chưa nói hết, đã bị Vân Tú phất tay tắt ngang. Được rồi, cháu không cần phải nói. Tôi thừa nhận, tất nhiên phải thừa nhận, là hai đứa yêu nhau. Tình cảm đó không hề giả dối, nhưng... Gia đình của cháu, bối cảnh của cháu so với nhà chúng tôi Tôi nói như vậy cháu hiểu chứ Đậu hiểu lan mím môi Dì Vân Lời lẽ đó Dì đã nói qua một lần rồi Từ góc độ nhìn của dì Cháu xuất thân bần hàn không xứng với Quốc Khánh Nhưng đây không phải là lý do cản trở chúng cháu yêu nhau Lâu như vậy, cháu đã hiểu cháu yêu Quốc Khánh, cả đời này không có anh ấy, cháu không sống nổi. Khói mắt đầu hiểu lan nhỏ xuống mấy giọt lệ trong suốt. Dì Vân cầu xin gì thành toàn cho chúng cháu, ai? Vân Tú thở dài một tiếng. Tôi từng nghĩ tới thành toàn cho hai đứa. Nếu Quốc Khánh thích cháu như vậy, nếu nó kiên trì như vậy, tôi có thể nhượng bộ. Nhưng bối cảnh của gia đình cháu, cậu của cháu... Chuyện này khiến dịch ra trở thành trò cười. Cho dù tôi đồng ý, cha của Quốc Khánh cùng với chú bác, trưởng bối trong nhà, cũng sẽ kiên quyết không đồng ý. Đậu Hiểu Lan trong lòng run lên. Cậu cháu phạm pháp là chuyện của ông ấy, không liên quan tới cháu và gia đình cháu. Dì Vân cháu, đó là một vết nhơ, một vết nhơ hèn hạ. Vân Tú hơi gích đồng cười lạnh. Dịch ra chúng tôi không thể bị vấy bẩn. Đừng bảo là yêu. Thực tế vĩnh viễn là thực tế, không phải là chuyện cổ tích. Tiểu đậu là người từng chảy, dì khuyên cháu nghĩ thoáng một chút. Cháu và Quốc Khánh nhà chúng tôi thật sự là không thích hợp. Cháu nhấn tâm để cho Quốc Khánh bị cười nhạo có một thân thích phạm tội cưỡng gian sao? Cháu nhấn tâm khiến Quốc Khánh không ngẩn đầu được ở trước mặt bạn bè sao? Làm gì có cái gọi là tình yêu bất chấp tất cả? Đây đều là ảnh tưởng của những người trẻ tuổi các cháu. Cháu ngắm lại xem quốc khánh sẽ đồng ý vì cháu từ bỏ gia đình của nó sao. Không có gia đình. Nó sẽ mất đi tất cả. Nó sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Thậm chí nó không cách nào sinh tồn được trong xã hội. Tôi dám cam đoan, sau nhiệt tình nhất thời, các cháu sẽ thống khổ, sẽ hối hận. Mà quốc khánh cũng sẽ vì hành động không suy nghĩ ngày hôm nay mà buồn nản. Tôi cũng dám cam đoan. Sau một thời gian nữa, Quốc Khánh đã quen với vinh quang của gia đình Quen lối sống giàu sang Sẽ không chịu nổi và hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay Tiểu đậu nghe dì Vân khuyên một câu Giải thoát bản thân cháu cũng giải thoát con trai của dì Cháu là một cô gái ưu tú Với điều kiện của cháu sẽ dễ dàng tìm được hôn nhân và gia đình riêng của mình Dì có thể cho cháu một khoản tiền giúp cháu tạo một cơ hội tiến thân Chỉ cần cháu rời bỏ con trai của dì, nếu như cháu thật sự yêu con trai của dì, hãy buông tha nó, để cho nó cưới một cô gái môn đăng hộ đối, để cho nó sống một cách vui vẻ, thoải mái. Lời của Vân Tú giống như từng tiếng sấm sét đập vào trái tim đậu hiểu lan. Cô rơi lệ đầy mặt, lâm vào vô tận mê man và đau thương. Tình cảm của cô đối với người yêu của mình vô cùng tha thiết và kiên trinh. Trong 2 năm ly biệt, cô đóng chặt trái tim, cự tuyệt lần lượt các chàng trai ưu tú theo đuổi, vẫn chờ đợi cho dù chỉ là đợi chờ trong vô vọng. Khi gặp lại dịch quốc khánh, cô vốn đã quyết định, quyết tấm, cùng người yêu vượt qua muôn vàn khó khăn, dù như thế nào cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng, lời của Vân Tú làm cho cô dao động, làm cô đột nhiên tỉnh mộng. Giữa thực tế tàn khốc và tình yêu mộng ảo rốt cuộc nơi nào mới là bến bờ cho cô đây Mà thật sự có cái bến bờ kia sao Đôi mắt cô đấm lệ nhìn Vân Tú trong lòng thầm nghĩ Anh ấy thật sự sẽ vì mình vứt bỏ hết thầy sao Nếu anh ấy mất đi tất cả những gì đang có Anh ấy thật sự có hạnh phúc hay không Và bởi vậy Mình có hạnh phúc hay không Và sau khi những cuồng nhiệt ban đầu của tình yêu, anh ấy còn có thể kiên trì trước sau như một như bây giờ không? Kể cả bản thân mình cũng vậy. Đây là một viết nhơ, một viết nhơ hèn hạ. Nếu như cháu thật sự yêu con trai của tôi, hãy buông tha nó. Để cho nó cưới một cô gái môn đăng hổ đối. Để cho nó sống một cách vui vẻ và thoải mái. Đây chẳng lẽ không phải là điều cháu muốn thấy sao? Lời của Vân Tú lại nổ vang trong đầu cô, cô che mặt khóc không thành tiếng Vân Tú lặng lặng nhìn Đậu Hiểu Lan, đợi Đậu Hiểu Lan đưa ra quyết định Lần gặp mặt này, bà chọn lựa một thái độ cư xử khác Mặc dù ôn hòa hơn, nhưng có lực sát thương hơn Một lúc lâu, Đậu Hiểu Lan lao khô nước mắt, chậm rãi ngẩn đầu lên Cô nhìn Vân Tú, ánh mắt bình thản như nước, như không mang theo một chút tình cảm nào Đó là một ánh mắt đau thương và tuyệt vọng tột mực Khiến Vân Tú chấn động Trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác mình đang phạm phải một tội ác Anh không phải là Zomio, em không phải là Zulie Một thoáng mềm lòng chung Quy không thắng nổi ý muốn bảo vệ danh dự của gia tộc Là người đàn ông duy nhất đời thứ ba của dịch gia Dịch Quốc Khánh có trách nhiệm trọng đại đối với gia tộc Lúc này Vân Tú đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Đậu Hiểu Lan vừa muốn nói mấy câu cái gì, điện thoại của cô báo chung. Cô run run lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn dịch quốc khánh gửi tới. Hiểu Lan tới ngay quán cơm phúc mãn lâu có chuyện quan trọng. Đậu Hiểu Lan chầm mặt một lúc, rồi đưa điện thoại cho Vân Tú. Vân Tú nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười. Tiểu Đậu, gì không phản đối hai đứa gặp mặt. Sau này hai đứa sẽ còn là bạn tốt. Cháu đi gặp nó đi. Nói quyết định của cháu cho nó biết. Đậu Hiểu Lan im lặng đứng dậy cô độc bước đi. Nhìn theo sau lưng cô, Vân Tú không khỏi sâu kín thở dài. Vừa rồi, hầu như bà cũng hơi mềm lòng. Nhưng vì dịch ra, bà không thể làm như vậy. Mặc dù, làm như vậy đối với Đậu Hiểu Lan và Dịch Quốc Khánh, là vô cùng tàn nhẫn, vô cùng cay nghiệt. Vô cùng vô tình, Tào ra, Tào Dính nghe nói tổ điều tra của sở tới nhà máy. Cô vội vã chạy về nhà, nói với mẹ. Nhưng bây giờ Lưu Phương đang rất hoang mang, cũng không biết phải làm gì. Tào Dính do dự chốc lát, rồi nhắn tin cho Bành Viễn Trinh. Việc gấp, mau gọi lại. Bành Viễn Trinh nhận được tin nhắn, ấy náy nói với dịch Quốc Khánh. Dịch Hương tôi đi gọi điện thoại. Hôm nay hắn không mang điện thoại di động Lại không tiện hỏi mượn điện thoại di động của dịch quốc khánh Nên phải ra bên ngoài Tìm điện thoại công cộng gọi cho tào dính Trong lúc hắn bấm điện thoại Phát hiện một cô gái xinh đẹp Vóc người thon thả Mặt đầy nước mắt thất thần đi vào quán cơm Trong lòng đột nhiên hiện lên một sự cảm xấu Viễn Trinh là anh Hà Thời này điện thoại còn chưa hiện số gọi tới, do trực giác Tào Dính đoán ra là điện thoại của bành Viễn Trinh Ừ, là tôi Tiểu Dính Viễn Trinh, vừa rồi tôi đến nhà nghe nói tổ điều tra của sở xuống, hiện đang điều tra ba tôi Tào Dính có phần vội vàng nói Bây giờ tôi nên làm gì? Bọn họ rút cuộc đã tới Tiểu Dính đừng có gấp, cứ để cho bọn họ điều tra Cô yên tâm Họ sẽ không điều tra ra vấn đề lớn lao gì đâu. Bây giờ cô mạnh viễn trinh trần chờ một chút. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy. Với tính tình hiền lành yếu đuối của Tào dính. Bảo cô đi con đường có phần nguy hiểm kế tiếp. Có thể khó cho cô. Nhưng chuyện của cha cô cũng chỉ có cô có thể ra mặt cô không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Tiểu dính cô hãy nghe tôi nói cô viết một bức thư tố cáo. Cứ theo ý tôi nói mà viết Sau đó cô trực tiếp đến tỉnh Lị Đưa đơn tố cáo khiếu lại cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh Cô không cần lo lắng Tôi sẽ nhờ bạn tôi thu xếp cho cô Bành viễn trinh hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói Làm như vậy Để ban kỷ luật thanh tra tỉnh nhúc tay vào vụ án của ba cô Như thế Phía ban kỷ luật thanh tra sở sẽ không thể muốn làm gì thì làm Viễn trinh chuyện này Có thể được không? Tào dính run giọng nói Cô lớn từng tuổi này chưa từng suốt đầu lộ diện làm chuyện như vậy Nói không hoảng sợ là giả Tiểu dính cô phải kiên cường lên Cô phải biết chuyện của ba cô chỉ có cô mới lo được Không được trần chờ chuyện này phải càng nhanh càng tốt Chỉ cần cô đem vấn đề phản ảnh với ban kỷ luật thanh tra tỉnh Tôi là có thể nhờ bạn bè của tôi nói giúp cô Bành viễn trinh ôm tổn nói Dũng cảm một chút Tôi tin tưởng cô nhất định làm được Tốt nhất là sáng mai cô đi tỉnh Lịa ngay Tôi sẽ bảo bạn tôi đón cô ở tỉnh Lịa Rồi đưa cô đi ban kỷ luật thanh tra tỉnh Được tôi sẽ cố gắng Viễn Trinh tôi Tào Dính định nói Anh có thể đi cùng tôi không Nhưng dừng lại kịp Bành Viễn Trinh có thể giúp cô như vậy Coi như là tận tình tận nghĩa lắm rồi Cô còn có thể đòi hỏi cái gì nữa. Cúc điện thoại bành viễn Trinh quay lại quán cơm. Hắn thấy cô gái lúc nãy ngồi ở vị trí của hắn đang khóc thúc thích. Quốc Khánh chúng ta đi thôi đến một chỗ không ai biết chúng ta cả đời này. Em không muốn gì cả chỉ cần có anh ở bên cạnh em. Đậu Hiểu Lan nghẹn ngào lệ sơi đầy mặt. Dịch Quốc Khánh ngẩn ra đưa tay vuốt ve vai Đậu Hiểu Lan dịu dàng nói. Hiểu Lan, hôm nay em sao vậy? Sao lại nói những lời như thế? Chúng ta không cần chạy, tại sao chúng ta phải chạy? Chúng ta yêu nhau, quang minh tránh đại, không ai có thể chia rẽ chúng ta. Em yên tâm, anh đã có biện pháp. Anh gọi em tới đây, là để gặp người anh đã nói với em. Bành viễn trinh, bành thiếu sẽ giúp chúng ta. Đậu Hiểu Lan khóc thúc thiết, lắc đầu. Quốc Khánh em chỉ hỏi anh một câu Anh có bằng lòng vứt bỏ hết thảy cùng em cao bay xa chạy Chúng ta sẽ không cần lo đến bất cứ thứ gì Mặc dù đậu Hiểu Lan đang khóc nhưng lời vô cùng nghiêm túc Dịch Quốc Khánh kinh hãi cao mày lại nói Hiểu Lan em nói đi chuyện này rốt cuộc là thế nào Tại sao em muốn vứt bỏ hết thảy Mà làm sao có thể vứt bỏ hết thảy đây Anh có cha mẹ của anh, em cũng có cha mẹ của em, chúng ta làm sao có thể bất kể đến họ Ánh mắt đầu hiểu lan đau thương, lao khô nước mắt, chầm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói Quốc Khánh, cảm ơn tình yêu của anh Thật ra thì em biết Trong lòng anh Không chỉ có em Còn có gia đình của anh Còn có tất cả những gì anh đang có Em cũng sống như vậy em không thể để cho anh từ bỏ hết thảy như vậy Tương lai chúng ta sẽ vô cùng đau khổ Em không thể ít kỷ như vậy Dù sao Trên cái thế giới này Trừ tình yêu ra Còn có thân tình Còn có rất nhiều điều cần chúng ta trân trọng Quốc khánh chúng ta chia tay đi Anh trở lại cuộc sống của mình đi Em cũng bắt đầu thử cuộc sống mới của mình Chúng ta không thể sống chung với nhau Đầu dịch Quốc Khánh như có tiếng nổ, đứng dậy đi tới ôm lấy đầu Hiểu Lan, run giọng nói Hiểu Lan, em quên lời thề của chúng ta rồi sao? Làm sao em có thể từ bỏ tình yêu của chúng ta? Quốc Khánh, chúng ta là người của hai thế giới Bây giờ rốt của em đã rõ Một con bé nghèo hèn như em không có tư cách có tình yêu Tình yêu của em không đáng giá một đồng Anh đi đi, chúng ta chia tay Tại sao? Đây là tại sao. Dịch Quốc Khánh như điên cuồng, run rẩy kêu khóc, khiến thực khách xung quanh tò mò quay lại nhìn. Bành Viễn Trinh trông thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Đậu Hiểu Lan run rẩy nắm lấy cánh tay lạnh như băng của Dịch Quốc Khánh. "Quốc Khánh, tỉnh mộng đi. Anh không phải là Romeo, em cũng không phải Juliet. Chúng ta không có cách nào bảo vệ tình yêu của mình. Anh bảo trọng, em đi đây." Nói xong đậu hiểu lan ra sức hất tay dịch quốc khánh ra che mặt khóc, lao ra khỏi quán cơm. Dịch quốc khánh tuyệt vọng, ngã quỷ xuống đất. Bành viễn trinh thở dài, bước tới cuối xuống đỡ dịch quốc khánh dậy, an ủi. Dịch huyên chớ quá kích động, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh qua tìm cô ấy hỏi rõ đi. tha chết không hối hận. mạnh viễn trinh thật vất vả mới làm cho dịch quốc khách bình tĩnh lại được. Rồi đưa về chỗ ở của y Giàn ship xong Bành viễn trinh vốn đính trở về huyện Nhưng thấy bộ ràng thất hồn lạc phách của dịch quốc khách Lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn Bèn ở lại tiếp tục an ủi y Dịch quốc khách một mực rơi lệ Hết sức bi thương Câu nói chia tay của đậu hiểu Lan Anh không phải là zomi Em cũng không phải là Zoli-ô Khiến y bị kích động mạnh mẽ Cõi lòng y tràn đầy niềm tin mà đến tràn đầy ước mơ đối với tình yêu và tương lai Nhưng câu nói của người yêu Đối với dịch quốc khách Là đòn đả kích trí mạng Bành thiếu Tôi nghĩ không ra Tại sao đột nhiên Hiểu Lan lại làm như vậy Tối hôm qua Chúc tôi còn bàn bạc làm sao tổ chức hôn lễ Dịch quốc khách bi ai lầm bẩm Sự tuyệt vọng trong đôi mắt y Khiến bành Viễn trinh cũng thấy lòng trùng xuống Tình yêu sâu nặng giữa dị quốc khách và đậu hiểu lan làm hắn rung động Mặc dù hắn và dị quốc khách không phải là bằng hữu thân thiết Nhưng dịch quốc khách biểu lộ chân tình như thế Cũng khó tránh khỏi cảm động lây Đây là một người khác với bọn cậu ấm thông thường Bành viễn chinh yên lặng đánh giá, nghĩ cách giúp dị quốc khách một tay So với dị quốc khách đang chìm đắm trong đau thương tuyệt vọng Đương nhiên hắn tỉnh táo và sáng suốt hơn nhiều Hắn nghĩ, thái độ thay đổi đọc ngột của Đậu Hiểu Lan hẳn là có liên quan tới dịch ra. Nếu không cô không thể làm như vậy. Tôi không phải là Zomio, nhưng tôi thật sự có thể vứt bỏ hết thầy vì cô ấy. Nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội. Viễn Trinh, tôi không cần gì cả, chỉ cần có cô ấy bên cạnh. Dịch Quốc khách khóc nước nở, nước mắt rơi đầm đìa, vừa khóc vừa gào lên. Bành Viễn Trinh than nhẹ một tiếng. Dịch Hương đừng quá khổ sở. Anh suy nghĩ ký xem, nếu như thật sự anh không thể rời bỏ cô ấy, chúng ta còn sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Thật ra thì chỉ cần hai người kiên trì, áp lực gì cũng không thành vấn đề. Dịch Quốc Khách chụp lấy cánh tay Bành Viễn Trinh, run giọng nói. Bành Thiếu, vấn đề là tôi có thể kiên trì, nhưng bây giờ cô ấy không còn muốn kiên trì nữa. Chưa chắc. Dị quân, anh có nghĩ tới hay không Tại sao đậu hiểu lan đột nhiên phải nói lời chia tay với anh Bành viễn trinh vỗ vỗ vai y Cả người dị quốc khách đột nhiên hơi run lên Y ngẩm đầu nhìn bành viễn trinh trong mắt lộ ra sự tức giận và tuyệt vọng Chẳng lẽ là vì nhà của tôi Nhất định rồi, mẹ tôi nhất định đã tới Tân An Bành viễn trinh không nói gì, gật đầu Dị quốc khách ngẩn ngơ Đột nhiên như nổi điên Vọt tới bên điện thoại trong phòng khách Nhất ốm nghe điện thoại lên bấm một giấy số Bên kia mới vừa bắt điện thoại Y liền quát lên trong điện thoại Cha mẹ con đâu Có phải mẹ đang ở Tân An Bà ở đâu Con muốn gặp mẹ Dịch quốc khách điên cuồng lao ra cửa Bành viễn trinh do dự một chút Rồi đi theo Loại chuyện này Hắn không gặp thì thôi Nếu gặp được Cũng không nên để cho dịch quốc khách hành động một mình Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn Trong lòng hắn cũng không yên Hai người đón một chiếc taxi chạy thẳng tới khách sạn lớn Tân An Vân Tú nói chuyện xong với đậu Hiểu Lan Vừa quay lại khách sạn, dịch quốc khánh đã xông vào Thấy bộ dạng thảm não và kích động không kìm chế được của dịch quốc khách Vân Tú biết đã hư chuyện Bà vẫn không ngờ Mất đi đầu hiểu lan đối với dịch quốc khách là đòn đả kích hết sức to lớn và sâu nặng Vượt xa dự đoán của bà Con, con Vân Tú đỉnh bước tới đột nhiên dịch quốc khách tức giận đẩy bà ra Giọng nói lạnh như băng Bà không phải là mẹ tôi, tôi cũng không phải là con của bà Nếu như bà thật sự là mẹ của tôi Bà phải nghĩ đến nỗi đau khổ của tôi Sẽ không tàn nhẫn đâm dao vào lòng tôi như vậy Nhưng bà không hề nghĩ, cho tới bây giờ cũng không hề suy nghĩ tới điều đó. Cho tới bây giờ, điều bà suy nghĩ chỉ là mặt mũi của các người, mặt mũi của các người. Hạnh phúc cả đời tôi còn không đáng giá bằng cách gọi là mặt mũi của các người. Môn đăng hổ đối, ha ha ha, bộ nhà chúng ta là quý tục thật đấy sao? Ông nội tôi trước kia là một kẻ trang trâu. Ông ngoại tôi ban đầu cũng bất quá chỉ là một người giúp việc. Dòng máu trên người Các người thật sự cao quý hơn người khác sao Tài trí hơn người sao Nờ cười Quá sức nực cười Tại sao các người phải trà đạp hạnh phúc của tôi Tại sao Tôi chịu đựng đủ rồi Ta chịu đựng quá đủ rồi Dịch quốc khách giấm chân Lời nói không mạch là cầm lên Khóe miệng của Vân Tú cũng run dậy Trước mắt một trận choáng váng Thiếu chút nữa ngã xuống đất Bành Viễn Trinh sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy bà, vừa quay đầu lại nhìn dị quốc khách cao mày nói Dị quốc khách quá mức rồi, anh phải bình tĩnh nói chuyện với gì, giải thích cho rõ Vân Tú chưa từng gặp Bành Viễn Trinh Nghĩ hắn là đồng nghiệp của dị quốc khách ở Tân An Không muốn vạch áo cho người xem lưng liền liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái Thản nhiên nói Đồng chí, cám ơn cậu đưa quốc khánh tới đây cậu về đi. Bành viễn trinh à một tiếng, xoay người định đi, lại bị dịch quốc khách kéo lại. Bành thiếu, anh đừng đi. Hôm nay anh hãy giúp tôi làm chứng. Vân Tú nhú mày, nghi ngờ nhìn bành viễn trinh, bành viễn trinh nhấn vai cười cười. Dì, bác của cháu là Phùng Bá Đào, cháu là bành viễn trinh. Hai mắt vân Tú tỏa sáng kinh ngạc gượng cười nói. Hóa ra là viễn trinh của phùng gia Hôm nay lần đầu gặp cháu xem chuyện này ẩm ý quá Viễn trinh này cháu giúp dì khuyên nhủ thằng bé này Cháu nhìn cái bộ dáng của nó xem Quá kỳ cục Dì quốc khách cười lạnh Con rất rõ ràng là mình đang làm cái gì Mẹ trước mặt bành thiếu Con vô cùng chỉnh trọng tuyên bố với mẹ và cả nhà Cả đời này nếu không có hiểu lan Con sẽ không lập gia đình Không có cô ấy, con không sống nổi. Nếu như trong nhà còn ngăn trở chúng con, con chỉ có thể nói các người sẽ mất đi đứa con trai này. Con thà chết không hối hận. Nếu dịch ra lấy làm hổ thẹn bởi con và hiểu vậy thì con sẽ không làm người của dịch ra cao quý. Con sẽ vĩnh viễn ở lại Tân An sống chung với Hiểu Lan tuyệt đối sẽ không bước vào dịch ra nửa bước. Giọng dịch quốc khách như chém đinh chặt sắt, mặt vân tú nhất thời trở nên trắng bịch. Bà không thể nào ngờ thái độ lần này của con lại cương quyết như vậy. Ngay cả bành viễn trinh cũng không nghĩ tới gì quốc khách nói ra những lời này trước mặt mẹ y. Vân Tú rơi lệ đầy mặt, run giọng nói. Con, con nói điên khùng cái gì vậy? Ngay cả mẹ con cũng không muốn nhìn sao. Mẹ, xin tha thứ cho con. Trong lòng con hiểu rất rõ, nếu như lần này con không thể vứt bỏ hết thảy con sẽ vĩnh viễn mất đi hiểu lan. Mẹ không hiểu được tình cảm của con dành cho Hiểu Lan. Nếu như không có cô ấy, con sống cũng chỉ là một cái xác không hồn. Các người muốn con như vậy sao? Các người muốn thấy con mình biến thành một xác chết không hồn sao? Dịch quốc khách nổi giận bỏ đi. Vân Tú ngây người đứng đó đầu ấp chống sống. Bành viến trinh thở dài, vội đuổi theo. Hắn đi theo bên cạnh dịch quốc khách, đến khu ký thúc xá dành cho giáo viên của Đại học Giang Bắc. Đứng ở lầu dưới của Đậu Hiểu Lan, dịch quốc khách xoay người ngắm nhìn Bành Viễn Trinh, cưỡng cười. Bành Thiếu, hôm nay thật sự là đã làm phiền anh. Nhờ anh tới nói một câu với Đậu Hiểu Lan. Bây giờ tôi không có gì cả, tôi bằng lòng thoát khỏi dịch ra cô ấy có muốn đi với tôi không? Tôi ở dưới lầu đợi cô ấy, nếu như cô ấy không xuống, tôi sẽ đi ngay. Từ nay về sau, tôi không bao giờ tìm đến cô ấy nữa. Chỉ chờ một câu nói của cô ấy, có thể quyết định số mạng của tôi. Bành Viễn Trinh nghe vậy trong lòng thầm giật mình. Bành Viễn Trinh gõ cửa phòng Đậu Hiểu Lan. Một lúc lâu, Đậu Hiểu Lan mới đi ra mở cửa. Trên mặt vẫn đầy nước mắt, thần sắc tiêu tụy. Có thể thấy được Giờ phút này Tâm trạng của cô so với dị quốc khách Thật sự cũng không hơn được chút nào Anh là Cô đậu, tôi họ bành Là bạn của dị quốc khánh Tôi có thể vào ngồi một chút không Có mấy câu nói Tôi thay dịch quốc khách chuyển lời cho cô Bành viễn trinh khẽ mỉm cười Khí độ thong song Đậu hiểu lan do giữ chốc lát Rồi mở cửa Cô là giáo viên đại học Tính cách dịu dàng rất có giáo dục ngay cả nội tâm đang bị thương. Cũng không muốn mất đi lễ độ. Mời ngồi. Đậu Hiểu Lan gượng cười. Ôi cám ơn. Xin thứ cho tôi hỏi một câu mạo muội Cô đậu cô thật yêu gì quốc khánh chứ? Bành viễn trinh buông tay ra. Vẻ mặt đau khổ. Đậu Hiểu Lan quay đầu đi im lặng không nói. Nếu như hai người thật sự yêu nhau. Nên nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn. Cùng nhau kiên trì chống đỡ mưa gió và áp lực Chứ không phải làm thương tổn lẫn nhau Bành Viễn Trinh lại nhẹ nhàng nói Bành Tiên Sinh Anh không biết nhà họ tạo cho tôi bao nhiêu áp lực Anh cũng không hiểu rõ gia đình họ là như thế nào Riêng chuyện này cũng đủ để cho tôi cả đời cũng không ngầm đầu lên được Đậu Hiểu Lan đột nhiên quay lại nhìn Bành Viễn Trinh nghẹn ngào Tôi hiểu rất rõ bởi vì gia đình tôi cũng là gia đình giống như vậy. Nhưng, nếu như tôi là hai người, tôi sẽ kiên trì chịu đựng tất cả cùng với người yêu của mình. Bất luận như thế nào cũng không từ bỏ người mình yêu. Từ bỏ một cách dễ dàng như cô. Đối với dịp quốc khách là một đà kích quá lớn. mạnh viễn Trinh cười. Cho nên, biểu hiện quá khích của cô hôm nay thật ra thì rất không cần thiết. Tôi biết là mẹ của dị quốc khách lại tìm tới cô một lần nữa Nhưng cách cô xử lý sự việc không đúng Cô có thể tìm gặp dị quốc khách Để cho hắn nói chuyện với mẹ của mình Bất luận kết quả thế nào cũng không đến nỗi trở nên gay gắt mâu thuẫn Cô thấy tôi nói có đúng hay không Đôi vai đậu hiểu lan run dậy Hai người có thể chung sống bên nhau là một loại duyên phận Nhất là cô và dị quốc khánh Hai người đã kiên trì lâu như vậy, dễ dàng từ bỏ là vô trách nhiệm đối với tình cảm của mình. Tôi nói hơi nhiều rồi, thật ra thì dịch quốc khách chỉ nhờ tôi nhắn với cô một câu. Cô đậu, mới vừa rồi. Trước mặt tôi, dịch quốc khánh đã biểu lộ thái độ với mẹ hắn. Hắn thà rằng thoát khỏi dịch ra, không làm con cháu dịch ra, đoạn tuyệt mọi quan hệ với dịch ra, không bước vào cửa dịch ra nữa. Chứ không muốn mất cô. Dịch quốc khách đang ở dưới lầu có đi gặp hắn hay không từ cô quyết định. Nói cách khác, nếu như dịch ra ở từ chối cô, họ sẽ mất hắn. Thái độ của hắn như thế, tôi nghĩ đã nói rõ tất cả rồi. Hẹn gặp lại, cô suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Nói xong, bành viễn trinh xoay người rời đi. Nói cũng đã nói đến mức này rồi, hắn thật sự là không còn lời nào để nói. Nếu như Đậu Hiểu Lan không lay chuyển, cũng chỉ có thể nói rõ hai người hữu duyên vô phận. Đã như vậy, tiếp tục cứng cầu cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, một khi đắc như thế, chỉ sợ sẽ xảy ra một bi hịch không thể cứu vãn. Bồi dưỡng người nối nghiệp. Bành viễn trinh từ từ xuống lầu. Đột nhiên nghe phía sau có tiếng sập cửa. Rồi chỉ thấy Đậu Hiểu Lan như một cơn gió lao qua bên người hắn. Đến khi hắn xuống lầu đã thấy dịch Quốc Khánh và Đậu Hiểu Lan ôm nhau thật chặt cả hai cùng khóc sức mứt. Bành Viễn Trinh thở phào một cái cười cười rào bước rời đi. Hai người lại quay về với nhau. Chuyện kế tiếp cần hai người cùng đối mặt. Đó là chuyện riêng của dịch ra. Hắn không thể tiếp tục can thiệp vào. Mãi cho đến khi trở lại huyện cảm xúc của Bành Viễn Trinh mới từ từ lắng xuống. Kiếp trước. Kiếp này. Là người của hai thế giới Đây là mối tình chân đan và tha thiết nhất và hắn chứng kiến Khiến lòng hắn kích động Cảm động không dứt Hắn thật lòng chúc phúc cho Dịch Quốc Khánh và Đậu Hiểu Lan Trải qua phong ba lần này Hắn tin rằng dịch gia sẽ thay đổi thái độ Mà ngay cả nếu dịch gia không thay đổi Chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở tình cảm của hai người được nữa Dịch Quốc Khánh một mực tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài Để cứu vứt cuộc tình trắc trở của mình Nhưng thật ra Người có thể cứu giúp Dịch Quốc Khánh Chính là bản thân ý Bành Viễn Trinh vừa vào phòng làm việc Hoác Quang Minh đã vào theo báo cáo công việc Bây giờ mặc dù Hoác Quang Minh là phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Nhưng chủ yếu là làm việc cho Bành Viễn Trinh Tương đương với thư ký của hắn Trong lòng Hoát Quang Minh biết, đây là sự tín nhiệm và coi trọng của Hoát Quang Minh cũng là một loại khảo sát. Bành Viễn Trinh chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân huyện, làm việc bên cạnh Bành Viễn Trinh trong đương với nắm giữ thực quyền. Địa vị và sự thân cận này, về mặt nào đó mà nói, còn có phần hơn so với tránh văn phòng vương hảo. Cho nên, so với trước kia, Hoát Quang Minh càng thêm kiên nhẫn và tỉ mỉ càng thêm chặt chẽ, chăm chỉ và chuyên nghiệp. Là tâm phúc của bành viễn trinh Y nhất định phải đổi theo nhịp điệu và hiệu suất làm việc của bành viễn trinh Nếu như không theo dịp Y sẽ có thể bị loại bỏ Theo bành viễn trinh thời gian càng dài Y lại càng có áp lực Y biết bành viễn trinh không sống với lãnh đạo khác Luôn đặt công việc lên hàng đầu Nếu như không có năng lực làm việc Những chuyện khác đều vô nghĩa Xế chiều mỗi ngày Hoác Quang Minh cũng phải làm thêm nửa giờ Tổng kết lại những công việc quan trọng và chủ yếu trong ngày Sau đó bố trí đâu vào đó lịch trình công tác ngày mai của Bành Viễn Trinh Sáng sớm hôm sau báo cho Bành Viễn Trinh Tạo thuận tiện cho Bành Viễn Trinh nắm tin tức và xử lý sự việc một cách linh hoạt Lúc Hoác Quang Minh vào Bành Viễn Trinh đang lật xem lịch trình công tác do Hoác Quang Minh chuẩn bị sẵn Thấy đi đi vào Ngẩn đầu lên cười nói Hôm nay tôi có việc toàn bộ công tác xế chiều hôm nay sẽ bố trí kéo dài đến sáng mai Dạ, lãnh đạo, chủ tịch huyện Lý và chủ tịch huyện Quách đều nói muốn tìm lãnh đạo báo cáo công tác Hoác Quang Minh nhẹ nhàng nói Trước hết cho lão Quách đến đi, nhất định là hắn muốn báo cáo về dự án khu công nghiệp Đúng lúc tôi cũng có ý tưởng mới, muốn nói chuyện với hắn Bành Viễn Trinh nói Mặc dù thứ tử tiếp hai tác dưới cũng không có nghĩa gì đặc biệt. Nhưng cũng cho thấy sự thay đổi ân thầm trong suy nghĩ của bành viễn trinh. Trước đó không lâu, Hàn Duy đã nói. Làm cán bộ lãnh đạo cơ sở nếu như muốn lên chức, nhất định phải bồi dưỡng được một người nối nghiệp. Nếu như không có người nối nghiệp, lên chức sẽ rất khó khăn. Bởi vì nếu cấp trên xét thấy không có người nào có thể tiếp nhận công việc của cậu, Tất nhiên sẽ trì hoán việc đề bạt cậu. Đối với cấp dưới. Cũng giống như vậy. Nhất định phải đem hết khả năng phối hợp công tác với cấp trên. Chứ không làm chuyện mờ án ở sau lưng. Chỉ có để cho thượng cấp lên chức rồi. Mình mới có cơ hội được đề bạt. Trong quan trường. Điều này gọi là bồi dưỡng hai phía. Cùng hỗ trợ cho nhau. Mới có thể cùng tiến bộ. Hai bên cùng có lợi. Mà chia sẻ thì cả hai cùng bị tổn thất Vì vậy Đối với bành viễn trinh Nếu hắn muốn sanh chính ngôn thuận làm chủ tịch huyện Lân Hoặc cao hơn nữa là bí thư huyện ủy Nhất định phải có người thay vị trí hiện nay của hắn Đảm nhiệm công tác của thường vụ của ủy ban nhân dân huyện và công tác kinh tế toàn huyện Từ cảm tình cá nhân mà nói Lý Minh nhiên quen hắn thời gian tương đối dài Cũng tương đối tin tưởng Người đứng đầu danh sách người nối nghiệp Hẳn là Lý Minh Nhiên Cho nên lúc đầu bành viễn trinh cố gắng đề cử Lý Minh Nhiên vào bộ máy thường ủy Nhưng sau đó hắn phát hiện Về công tác kinh tế Lý Minh Nhiên không biết chút gì Tính nhạy cảm kinh tế cũng không có Một cán bộ như vậy Cho dù có tinh thần trách nhiệm cao Có công chính liêm minh cỡ nào Trong bối cảnh cải cách mở cửa đẩy mạnh phát triển kinh tế Cũng không thích hợp nắm giữ công việc của chính quyền Trải qua thận trọng suy nghĩ Bành viễn Trinh quyết định đưa quách ví toàn lên trước Điều này không liên quan đến vị trí ship hạng trong bộ máy lãnh đạo Quách ví toàn chứng chạc từng chạy Không thiếu ý thức cải cách Đổi mới Đồng thời thành thảo công tác kinh tế Là người thích hợp nhất để đề bạc vào vị trí phó chủ tịch thường trực huyện cho tới vị trí chủ tịch huyện Đây chỉ là suy nghĩ bước đầu của Bành Viễn Trinh còn cần quan sát và khảo sát thêm Một khi đã xác định chắc chắn là chọn Quách Vĩ Toàn Hắn phải nghĩ biện pháp chuyển Lý Minh Nhiên đi huyện khác Nếu không Có Lý Minh Nhiên là phó chủ tịch huyện là ủy viên thường vụ Công việc của Quách Vĩ Toàn cũng không có cách nào triển khai Dĩ nhiên Trước mắt hắn phải nắm chắc tình hình Không thể vì vậy khiến cho Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn trở nên ngăn cách và đối địch Quách Vĩ Toàn tới rất nhanh Y đang phụ trách dự án khu công nghiệp Hậu Cần Dự án đã được duyệt Nhưng đó là một dự án khiêm tốn Các dự án thật sự lớn là ba dự án Một là Trung tâm Thương mại do công ty Hoa Thương đầu tư 2 là trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện và ba là trung tâm bán buôn và phân phối nông sản và gia vị. Được gọi là ba dự án trọng điểm của huyện Lân năm 94. Chủ tịch huyện Bảnh, báo cáo của chúng ta đã được gửi đi. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã nghiên cứu thông qua. Phó Chủ tịch Mạnh đã phê chỉ thị đồng ý xây dựng. Nhưng hiện giờ dự án đang gặp khó khăn. Quách Vĩ Toàn thở dài, nói, tôi đã thông qua cuộc thương nghiệp. Ủy ban kinh tế thương mại và cuộc quy hoạch Mở ra cục diện Nhưng đến ủy ban xây dựng Là thủ tục xây dựng quan trọng nhất Lại chậm chạp không có đồng tính Tôi tìm tới phó chủ nhiệm phân quản ủy ban xây dựng thành phố Nhưng đáng tiếc Người này không đóng cửa không tiếp thì cũng không duyệt Tôi đang nghĩ không biết có nên tìm đến chủ nhiệm cố hay không Quách Vĩ Toàn nói hơi mập mờ Chủ nhiệm Cố mà y nhắc tới Chính là Cố Khải Minh Cựu chủ tịch quận Tân An Cố Khải Minh được điều tới Làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Có sắc thái bị miếm chuốt Mà có tin đồn Cố Khải Minh Và Bành Viễn Trinh có mâu thuẫn cá nhân Cho nên Theo Quách Vĩ Toàn Ủy ban xây dựng gây khó khăn Là có liên quan đến ăn oán cá nhân giữa Cố Khải Minh Và Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh nhớ mày Làm sao hắn có thể không nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Quách Vĩ Toàn Hắn cười cười Lão Quách Trước hết đừng đi oán trách hiểu suốt làm việc thấp của các ban ngành trực thuộc thành phố Đầu tiên chúng ta phải xem xét lại Có phải thủ tục chúng ta làm chưa được hoàn thiện Chưa làm được đến nơi đến chốn Có sửa theo quy định và yêu cầu của ngành cấp trên Quách Vĩ Toàn cười khổ Chủ tịch huyện bành tài liệu đã được chuẩn bị rất kỹ càng Bọn họ cố bới lông tìm vết Tìm xương trong trứng gà Bắt chúng ta hoàn thiện cách này Lại bổ sung cái kia Kéo dài mãi Theo tôi thấy Tài liệu chúng ta nộp lên Vẫn nằm ở phòng nơi G I -e Vụ Không hề được thẩm duyệt Nếu cứ như thế này nửa năm nữa cũng không xong Bành viễn trinh trầm ngâm một lát, khoát tay nói Như vậy đi, lão quách anh chờ hai ngày đợi tôi liên hệ với lãnh đạo ủy ban xây dựng rồi hãy nói Được, vậy tôi đi về trước Quách vĩ toàn thấy bành viễn trinh đã đồng ý lo liệu, liền đứng dậy rời đi Nhìn quách vĩ toàn rời đi, sắc mặt bành viễn trinh nổi lên một tia âm trầm, lửa giận trong lòng bắt đầu cháy lên Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cố Khải Minh gấy khó khăn đối với việc tiến hành thủ tục dự án của huyện Lân. Dù là dự án cung cấp khí than, trung tâm thương mại, hay là dự án nhà máy nước khoáng. Trong quá trình làm thủ tục đều bị ủy ban xây dựng không thông. Mặc dù bành viễn trinh cũng không đích thân ra mặt, nhưng thủ tục phê duyệt cũng rất khó khăn. Thậm chí có lần hàn duy phải đích thân ra mặt. Đưa ăn oán cá nhân vào công việc, vì tư mà phí công, là hành động mà bình sinh Bành Viễn Trinh dép nhất. Cố Khải Minh cứ lặp đi lặp lại cái hành động ngắn chân không có chút hàm lượng trí tuệ nào này, chỉ khiến người ta xem thường. Bành Viễn Trinh trầm rãi đứng dậy, chuẩn bị sáng mai đến ủy ban xây dựng thành phố trực tiếp gặp Cố Khải Minh. Nếu như không biết xấu hổ. Thật ra thì giữa Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh cũng không có gì mâu thuẫn hay xung đột. Không những thế, lúc Bảnh Viễn Trinh mới tới Tân Anh nhậm chức, còn có một quãng thời gian hợp tác thành công với Cố Khải Minh. Quan hệ tương đối mật thiết. Bất quá, càng về sau, sự ngăn cách và đối lập giữa hai người hầu như là điều tất nhiên. Cố Khải Minh muốn tranh quyền. Bèn đứng về phía đối lập với Tần Phượng. Rồi sau đó, Bảnh Viễn Trinh và Tần Phượng dần dần hiểu nhau, đi đến với nhau. Đồng thời cũng dần dần trở thành cách đinh trong mắt Cố Khải Minh Về sau, Cố Khải Minh bị chuyển khỏi quận Tân An đến ủy ban xây dựng nhậm chức Đây có thể xem là Cố Khải Minh bị miếm chuốt Rất nhiều người nghi ngờ y phạm sai lầm hoặc có vấn đề bàn tán xôn sao Bất quá, một thời gian sau, mọi chuyện cũng liền lắng xuống Cố Khải Minh làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Oai phong một cõi, cuộc sống dường như cũng không tệ lắm Trên thực tế, cố Khải Minh cũng không phải gặp chuyện không may mà là dính liếu tới việc tranh quyền giữa Chủ tịch Thành phố Chu Quang Lực và Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm, là cấp dưới thuộc phe phái của Chu Quang Lực. Chu Quang Lực yếu thế, cố Khải Minh không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cho nên, cho tới hôm nay, cố Khải Minh cảm thấy vô cùng oan uổng, cho rằng mình ung đầy hoài bão. Không may mắn mà biến thành vật vi sinh cho cuộc đấu tranh quyền lực của cấp trên. Sáng hôm sau, Bành Viễn Trinh đưa tào Dính ra ga xe lửa. Tào Dính muốn tới tỉnh Lịa giải oan thay cha. Đây là lần đầu tiên cô phải một mình làm chuyện đại sự. Trong lòng khó tránh khỏi thấp phòng bất an. Thấy cô như thế, Bành Viễn Trinh thở dài. Tiểu Dính cô phải biết rằng loại chuyện này chỉ có cô mới có thể làm được. Nếu như cô không dũng cảm tiến lên, vấn đề của cha cô có thể sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Trong lòng bành viễn trinh thầm nhủ. Nói không chừng, Tào Đại Bằng sẽ bị người ta chỉnh sống giờ chết giờ. Hơn nữa thân bại danh liệt. Làm hại gia đình vợ con. Dĩ nhiên, lời này hắn không thể thốt ra. Một cô gái tinh thần yếu ớt như Tào Dính chắc chắn không thể chịu nổi. Viễn Trinh, tôi... Tàu dính đứng trước đoàn xe đột nhiên quay lại nhìn bành viễn trinh ánh mắt phức tạp. Cảm giác bất an càng lúc càng tăng cô rất muốn năn nỉ bành viễn trinh cùng đi với mình nhưng không làm sao nói nên lời. Bành viễn trinh không nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô, vỗ vỗ bờ vai cô, dịu dàng nói. Tiểu dính cô nhất định làm được. Mau lên xe đi, đến tỉnh Lịa, sẽ có người đón cô. tào dính hơi thất vọng, a lên một tiếng. Khẽ cắn răng lên xe Khi cô quay đầu lại nhìn bành viễn trinh Đã thấy hắn xoay người xảy bước rời đi Tào dính sâu kín thở dài Đi vào toa xe tìm chỗ của mình ngồi xuống Bây giờ không phải là mùa xuân Xe chống rất nhiều Kể cả tào dính Hành khách chỉ chừng hơn 10 người Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh Tào dính nhìn qua cửa sổ Chăm chú nhìn nhân viên xe lửa Đang dùng tay ra hiệu Trong lòng không khỏi cảm khái Cô hiểu, bắt đầu từ hôm nay cô đã bước đi trên một con đường hoàn toàn khác. Cho dù chuyện của cha cô có kết quả như thế nào, cuộc sống của cô cũng không còn như trước kia nữa. Bành viễn trinh rời ra, lái xe đến ủy ban xây dựng thành phố. Ở trước cửa ủy ban xây dựng thành phố, bành viễn trinh hơi trần chờ một chút. Qua một buổi tối cảm xúc lắng động, sự tức giận trong đáy lòng hắn đã tan đi không ít. Nhưng cuối cùng hắn nhất quyết đích thân đến gặp Cố Khải Minh một chuyến. Tất cả đều nhằm đẩy mạnh dự án trong huyện. Trong lòng hắn hiểu rất rõ. Cố Khải Minh có rất nhiều thủ đoạn để ngâm các dự án của huyện Lân ở ủy ban xây dựng thành phố. Y sẽ không tỏ ý không phê duyệt. Chẳng qua là cứ kéo dài để đó là đủ để nhiều dự án phải chết. Bành viễn trinh đi dọc theo hành lang trụ sở ủy ban xây dựng. Đi về phía lầu 2. Ở khúc quanh, hắn bị một nữ cán bộ của ủy ban xây dựng cản lại. Anh tìm ai? Bành Viễn Trinh cười cười. Tôi tìm chủ nhiệm cố. Nữ cán bộ nghe nói là cố Khải Minh. Trên mặt liền nở một nụ cười nhãi nhặn. Đánh giá Bành Viễn Trinh một lượt. Thấy hắn có vẻ giống cán bộ lãnh đạo. Cũng không dám sơ suốt. Cười nói. Xin hỏi ngài là. Ngài ở phòng nghỉ chờ một lát. Chủ nhiệm cố đang học. Bành Viễn Trinh à một tiếng. Cám ơn, xin chuyển lời đến chủ nhiệm cố. Có Bành Viễn Trinh huyện Lân tìm ông ấy có chút việc. A ngài chính là chủ tịch huyện Bành. Mời ngồi. Ánh mắt nữ cán bộ chợt lói lên. Cái tên Bành Viễn Trinh đã quá nổi tiếng ở Tân An này. Người ở cơ quan chính quyền không ai không biết. Mặc dù rất nhiều người cũng chưa từng gặp Bành Viễn Trinh. Hai mắt sáng lên, nữ cán bộ âm thầm đánh giá Bành Viễn Trinh thái độ càng thêm kính cẩn và nhiệt tình. Cô rót trà mời Bành Viễn Trinh, lại mang mấy tờ báo tới, rồi mới rời đi. Cô Khải Minh không chịu tập hội nghị chính thức gì. Bất quá chỉ gọi mấy phó chủ nhiệm vào phòng làm việc của mình mở một cuộc hội ý về công việc. Lúc Bành Viễn Trinh tới, căn bản là đã kết thúc. Có người ở văn phòng tới báo với y Nói là chủ tịch huyện Bành của huyện Lân tới cố Khải Minh nhứng mày Thản nhiên nói Tôi còn có chút việc bảo hắn chờ một lát đi Hơn nửa giờ nữa bảo hắn tới đây Người của văn phòng đĩ nhiên làm theo Không dám nói gì Thật ra thì dựa theo quy định và lễ nghi Dù cố Khải Minh có bận việc Cũng có thể phái một phó chủ nhiệm đi qua tiếp khách Dù sao trên thực tế Bành Viễn Trinh cũng là người đứng đầu huyện Lân. Bành Viễn Trinh lặng lặng chờ trong phòng nhỉ, vẻ mặt bình tĩnh thong song, không nóng không vội. Hơn nửa giờ trôi qua, nữ cán bộ lúc nãy đẩy cửa đi vào, cười nói. Chủ tịch huyện Bành, chủ nhiệm cố của chúng tôi vừa mới họp xong, mời ngài đi qua. Bành Viễn Trinh gật đầu, đứng dậy đi theo nữ cán bộ đi tới phòng làm việc của Cố Khải Minh. Cửa phòng làm việc của Cố Khải Minh đóng chặt. Cố Khải Minh lại không ra cửa nganh đón Điều này cũng lộ ra vẻ quá kiêu ngạo Quá thất lễ Ngay cả nữ cán bộ kia cũng thấy khó xử Xoa xoa tay không biết nói gì cho phải Đây là một loại miệt thị đủ để chọc sận nhiều người Nữ cán bộ không nhìn được Quay lại nhìn sắc mặt bành viễn trinh Thấy vẻ mặt hắn không thay đổi Mèn chủ động bước tới gõ cửa Mời vào Trong phòng làm việc vọng ra giọng nói quen thuộc của cố Khải Minh. Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng đẩy cửa vào. Chủ nhiệm cố. Cố Khải Minh thả tài liệu trong tay xuống ngẩng lên nhìn bành Viễn Trinh ra vẻ kinh ngạc đứng dậy cười ha ha. Đồng chí Tiểu Bành. Hoàn nghịnh, hoàn nghịnh. Cố Khải Minh đứng dậy rời khỏi phía sau bàn làm việc đi ra nhiệt tình bắt tay bành Viễn Trinh lại mời uống trà. Điều này khiến nữ cán bộ kia có phần mơ hồ Xem ra chủ nhiệm cố và chủ tịch huyện Bành là người quen Có quan hệ không tệ Sao lúc đầu chủ nhiệm cố lai quên cả lễ tiết Người đã lên đến vị trí này như Cố Khải Minh Dĩ nhiên không đến nỗi kém trí đến như vậy Chẳng qua là Cố Khải Minh vẫn âm thầm ôm mối hận không thể giải tỏa Hơn nữa Ở trong lòng y Bành Viễn Trinh bất quá chỉ là một cán bộ lớp sau Cấp bậc lại ghém như nửa mập Tư cách càng không thể so sánh được Hơn nữa Bành viễn trinh đến là để nhờ vã Ý cố ý làm vậy Để hạ uy thế của bành viễn trinh Có thể chọc giận bành viễn trinh là tốt rồi Nhưng rõ ràng bành viễn trinh trầm tính vững vàng hơn ý tưởng nhiều Ngược lại Lại khiến ý rơi vào thế thấp kém Đồng chí tiểu bành tìm tôi có việc à cố Khải Minh khẽ mỉm cười Chỉ qua 2 năm ngắn ngủi, bây giờ đồng chí Tiểu Bành đã đứng đầu một phương, khiến người ta bội phục. Chủ nhiệm cố khách khí quá. Lần này, tôi đến là muốn tìm chủ nhiệm cố để giàn ship Là thế này. Trong huyện chúng tôi đang bắt tay vào làm quy hoạch cho một dự án tổng thể khu công nghiệp hậu cần. Trong đó có hai dự án. Là Trung tâm Giao dịch Thiết bị Cơ điện và Trung tâm Tập trung và Phân phối Gia vị và Nông Phẩm đang chuẩn bị khởi công. Các thủ tục cũng đã cơ bản hoàn thành đúng thời hạn Chỉ còn mắc lại ở ủy ban xây dựng này Kính xin chủ nhiệm cố chiếu cố nhiều hơn một chút Bành Viễn Trinh cười nói thái độ ôn hòa Cố Khải Minh ngần ra Đồng chí Tiểu Bành rất quyết đoán Lại muốn làm dự án lớn Tôi nghe nói vốn đầu tư cho trung tâm thương mại kia đã vượt qua hơn 100 triệu Thật là không đơn giản Hai dự án này chuẩn bị lúc nào khởi công Bành Viễn Trinh trong lòng thầm cười lạnh Ngươi giả vờ Rõ ràng hồ sơ xin phê chuẩn đã đến ủy ban xây dựng này Hơn nữa bổ sung rất nhiều thủ tục theo yêu cầu làm khó dễ của các người Vậy mà ngươi còn có mặt mũi giả vờ ngu trước mặt ta Chủ nhiệm cố Hồ sơ của chúng tôi đã nộp lên ủy ban xây dựng một thời gian Xin chủ nhiệm cố nhín chút thời gian chiếu cố Bành Viễn Trinh nói với vẻ thản nhiên Cố Khải Minh ồ một tiếng Hồ sơ đã tới đây Đồng chí Tiểu Bành Động tác của các vị không chấm chút nào Tốt, tôi sẽ dành chút thời gian hỏi lại Xem có phù hợp với trình tự hay không Nếu như không có vấn đề Tôi sẽ bảo phòng nghiệp vụ nhanh chóng phê duyệt Không thể làm trễ nai công cuộc xây dựng kinh tế của huyện các vị Tuy nhiên Trong lòng đồng chí Tiểu Bành cũng nên chuẩn bị tư tưởng Hiện giờ Các huyện nộp hồ sơ phê duyệt dự án quá nhiều Theo thống kê chưa đầy đủ đã vượt qua số 100 Cậu cũng biết đó, việc phê duyệt cần điều tra nghiên cứu luận chứng Chúng tôi muốn tiến hành xét duyệt từng dự án một Cho nên, những thứ này cần có thời gian, các vị đừng có gấp Dĩ nhiên, trong tình huống có thể, chúng tôi ưu tiên muốn ủng hộ công tác ở huyện nghèo, bật đèn xanh cho các vị Lời nói của cố Khải Minh xoay chuyển mặc dù nghe rất xuôi tay, thật ra thì cũng vẫn lộ ra ý muốn kéo dài. Đối với thái độ của cố Khải Minh, Bành Viễn Trinh đã sớm đoán ra. Hôm nay hắn tới bất quá là một thái độ, cũng không còn trông cậy vào thiện chí và tích cực của cố Khải Minh. Chẳng qua là cần nhúng nhường, hắn cũng sẽ nhúng nhường, nếu như cố Khải Minh vẫn không buông tha, hắn sẽ có cách khác. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ... Hắn không muốn vạch mặt Cố Khải Minh Nhưng nếu như Cố Khải Minh vẫn không biết xấu hổ Hắn cũng đành phải dùng mọi thủ đoạn để vượt qua chuyện này Dù thế nào, Bành Viễn Trinh tuyệt đối không cho phép hai dự án bị ngâm mãi đó Một loại sỉ ngục Được, chủ nhiệm Cố bận rộn, tôi xin cáo lui trước Tôi còn phải đi thành ủy, báo cáo một chút công việc với Bí Thư Hàn Bành Viễn Trinh đứng dậy cáo từ Hắn vốn là thuận miệng mà nói, nhưng lọt vào tai Cố Khải Minh đang cực kỳ nhạy cảm, lại thành một loại cách sơn đà ngư. Mặc dù Cố Khải Minh ngoài mặt mỉm cười đưa bành viễn trinh ra cửa, trong lòng lại cười lạnh. Hừ, làm sao, muốn đem Hàn Duy ra dọa ta à? Bố đây sợ cách bướm. Mặc dù Hàn Duy là phó bí thư thành ủy, xếp hạng thứ ba trong bộ máy lãnh đạo thành phố, nhưng không phải lãnh đạo phân quản ủy ban xây dựng. Nếu nói huyện quan không bằng hiện quản, đối với Cố Khải Minh, người đứng đầu ngành trực thuộc thành phố, lực uy hiếp của Hàn Duy thật ra thì chưa đủ. Gần đây Ủy ban Nhân dân thành phố phân công điều chỉnh. Mấy ngày hôm trước, Chủ tịch thành phố, Chu tịch Thuấn triệu tập hội nghị văn phòng Chủ tịch thành phố, điều chỉnh phân công công tác của Chủ tịch thành phố và Phó Chủ tịch thành phố. Công tác kinh tế vốn do Phó Chủ tịch Thường Trực Thành phố Mạnh Cường phân quản nhưng Chu Tích Thuấn Đích Thân giành lấy mà bởi vì bản thân cải cách mở cửa là dứt khoát đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa xây dựng hệ thống công tác kinh tế tổng thể cùng một nhịp Cho nên trên thực tế Ủy ban xây dựng và Ủy ban Kinh tế và Thương mại trở thành ngành chức năng do Chủ tịch Thành phố phân quản Mặc dù trên danh nghĩa là do Phó Chủ tịch Thường Trực Mạnh Cường phụ trách Gần đây Cố Khải Minh báo cáo công tác với Chú Tích Thuấn mà Mạnh Cường im lặng cho phép. Có một số người nhạy cảm đã nhận ra. Cố Khải Minh đang dốc sức nhích lại gần Chu Tích Thuấn. Mà Chu Tích Thuấn cũng đáp lại một cách nhất định. Dù sao, Chu Tích Thuấn tới thành phố nhầm chức. Cơ sở nông cạn. Nhất định phải bồi dưỡng. Tạo người tâm phúc cho mình. Y đang nhắm vào một số cán bộ. Trong đó có Cố Khải Minh. Đối với Cố Khải Minh mà nói, đây là một cơ hội khó gặp gỡ. Bành Viễn Trinh lái xe trở về huyện, vào phòng làm việc, lập tức gọi Quách Vĩ Toàn tới. "Lão Quách, tôi mới từ ủy ban xây dựng thành phố về. Tôi đang mặt đối mặt nói chuyện với Cố Khải Minh một lần." Bành Viễn Trinh cười cười. Quách Vĩ Toàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, "Như thế nào?" Cố Khải Minh nói như thế nào? Cô Khải Minh đồng ý bật đèn xanh cho chúng ta coi như là ủng hộ huyện nghèo chúng ta phát triển kinh tế Dĩ nhiên, người ta nói thì nói như thế, chúng ta cũng không thể ngồi chờ Thế này, Lão Quách Anh thường xuyên liên hệ với Ủy ban xây dựng thúc giục họ Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, mau sớm hoàn thành thủ tục tiến vào vận hành có tính thực chất Đồng thời, trước hết phải đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư Để cho Ủy ban Kinh tế và Thương mại kêu gọi doanh nhân trong thành phố và trong tỉnh đầu tư. Bành Viễn Trinh phất phất tay. Quách Vĩ Toàn do dự một chút, cười nói. Chủ tịch huyện Bành chuyển thu hút đầu tư có nên hoán một chút. Chẳng may thủ tục nhất thời không lo xong được, chúng ta. Làm sao, lão quách, tôi nghe có vẻ anh không đủ lòng tin. Ôi, không nên lo lắng, dự án của chúng ta phù hợp chính sách không thể nào nửa đường xanh non. Ngày mai tôi chuẩn bị đi báo cáo với lãnh đạo thành phố, tranh thủ sự ủng hộ của thành phố Hai dự án này chẳng những phải làm, hơn nữa còn phải làm tốt Dọn bành viễn trinh mặc dù không lớn, nhưng như chém đinh chặt sắt Quách vĩ toàn không dám nói gì nữa, gật đầu đáp ứng Xế chiều, Vân Tú đột nhiên tới huyện Muốn gặp bành viễn trinh Nhưng bành viễn trinh không có ở phòng làm việc Mà đang ở công trường xây dựng trung tâm thương mại Vân Tú được trí linh dẫn tới công trường Ở hiện trường rộn ràng tiếng máy móc Phát hiện bành viễn trinh đội nón bảo hộ màu vàng Đang đứng cùng một đám công nhân Vân Tú lấy làm kinh hãi Bà không nghĩ tới Cháu Đích Tôn nhà họ phùng vô cùng cao quý Lại mặc một bộ đồng phục vô cùng bẩn làm việc Tựa như đang tham dự thi công Thật ra thì Bành Viễn Trinh cũng không tự mình làm công nhân xây dựng. Chẳng qua là hắn định kỳ đến công trường đi loanh quanh. Quen thuộc với người của phía đơn vị thi công. Thỉnh thoảng cũng bắt tay. Lâu dần, người của ban quản lý dự án và công nhân cũng quen với sự tồn tại của chủ tịch huyện Bành. Người hầu như ngày ngày chạy tới kiểm tra tiến độ thi công. Chất lượng xây cất và liên tục nhấn mạnh an toàn trong thi công. Bành viễn trinh đội nón bảo hộ chạy tới Thấy Vân Tú hơi bất ngờ Dì Vân gì tới tìm cháu Bành viễn trinh cười Xoa xoa đôi tay dính vữa Nơi này là công trường Cũng không có chỗ mời gì Vân ngồi Vân Tú nhìn bành viễn trinh Nở nộ cười khổ Viễn trinh dầu gì cháu cũng là chủ tịch huyện Sao còn chạy đến công trường đích thân làm việc Ôi cháu thường xuyên tới công trường Xem tiến đổ thi công một chút Bành Viễn Trinh không muốn nói chuyện tào lao với Vân Tú trong hoàn cảnh này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dì tìm cháu có việc. Viễn Trinh, dì nhờ cháu một chuyện này cháu xem có được không. Vân Tú thở dài nói. Chuyện hôn nhân của Quốc Khánh và Đậu Hiểu Lan. Dì đã bàn bạc với cha của nó. Nếu thằng bé này khăn khăn. Chúng tôi làm cha mẹ cũng không thể làm người áp Bây giờ là xã hội mới, chủ trương hôn nhân tự do Bành Viễn Trinh cười Chính là như vậy, gì tình cảm của Quốc Khánh và Đậu Hiểu Lan rất sâu, không thể nào chia cắt họ Vân Tú ai một tiếng Viễn Trinh nói thì nói như thế, nhưng mà Vân Tú nhìn bành Viễn Trinh hạ giọng nói Viễn Trinh Cháu nói với Quốc Khánh Khuyên nhủ nó Trong nhà đã đồng ý cho nó và Đậu Hiểu Lan kết hôn Cũng đồng ý để Đậu Hiểu Lan vào cửa. Nhưng muốn Đậu Hiểu Lan phải bảo đảm. Sau khi cưới không được lui tới với nhà cô ta và họ hàng thân thích. Tốt nhất là phía nhà mẹ cô ta đừng gây thêm tội nữa. Chờ thêm mấy năm nữa. Hôn nhân của hai đứa nó đã vững chắc và có con cái. Trong nhà xếp xem xếp ở một thời gian thích hợp. Đón cha mẹ Đậu Hiểu Lan về thủ đô. Lời của Vân Tú vừa thốt ra. Khiến Bành Viễn Trinh nghe vô cùng chán ghét, hắn cảm thấy vợ chồng bà ta thật là quá đáng. Điều này chẳng khác nào nói với Đậu Hiểu Lan. Muốn làm con dâu dịch ra thì có thể, nhưng phải đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ và người thân. Bành Viễn Trinh tin chắc, loại điều kiện này Đậu Hiểu Lan không thể chấp nhận. Cho dù cô phải từ bỏ tình yêu này, cũng quả quyết sẽ không từ bỏ cha mẹ của mình. Dịch ra đưa ra điều kiện loại này đối với Đậu Hiểu Lan mà nói. Là một loại sỉ nhục Bành viễn trinh từ từ ngẩn đầu nhìn vân tú Giọng lãnh đạm hẳn đi Dì thật xin lỗi Loại chuyện này cháu không thể giúp Lời như thế cháu cũng không thể nói ra được Chúng ta thử đổi lại vị trí giữa Quốc Khánh và Hiểu Lan Nếu như đầu ra nói rằng muốn Quốc Khánh đoạn tuyệt quan hệ với dì và chú dịch Dì sẽ nghĩ như thế nào Lòng người cũng là máu thịt cả thôi Không ai có thể vết bỏ cha mẹ của mình Tôi xin khuyên dì đừng nói những lời như thế Nếu không, thật sự là sẽ làm Quốc Khánh bị tổn thương Cháu đang rất bận, không tiện giữ dì Vân ở lại, xin dì trở về đi Bành viễn trinh lạnh lùng vừa nói, vừa xoay người rời đi Vân Tú lúc túng đứng đó, xoa xoa đôi tay, bất đắc dĩ rời đi Mặc dù Vân Tú không được Bành viễn Trinh ủng hộ, nhưng bà vẫn tìm tới chỗ của con trai trình trọng nói ra điều kiện kia. Ngoài dữ liệu của bà, dịch Quốc Khánh cũng không kịp liệt phản đối. Càng không nổi giận, mà thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Mẹ, con nói thật với mẹ, điều này là tuyệt đối không thể. Con yêu Hiểu Lan, sẽ yêu cô ấy và tiếp nhận tất cả, bao gồm cha mẹ và thân thích của cô ấy. Mẹ không cần nói cái gì nữa, loại điều kiện này chúng con không thể chấp nhận Xin mẹ chuyển lời lại với trong nhà Chúng con sẽ nhanh chóng kết hôn Hôn lễ của chúng con sẽ cử hành tại nhà của Hiểu Lan Từ nay về sau, chúng con sẽ không bước vào dịch ra nửa bước Dịch Quốc Khánh trầm rãi đứng dậy Con và Hiểu Lan đi được cho tới ngày hôm nay thật sự là không dễ dàng Nếu như mẹ còn coi con là con, xin hãy trở về thủ đô đi. Mẹ không cần gặp Hiểu Lan, con thay cô ấy cự tuyệt, bởi vì điều này là không thể chấp nhận. Đây không là chuyện một con người có thể làm được. Con không thể để cho Hiểu Lan của con trở thành một đứa con gái lòng lang dạ thú. Ngay cả cha mẹ cũng không nhận. Con không có quyền và có tư cách yêu cầu Hiểu Lan từ bỏ cha mẹ cô ấy, điều này là không thể. Nó thật sự quá buồn cười Giọng dịch Quốc Khánh mặc dù không tức giận Nhưng hàm chứa tuyệt vọng Ngày mai chúng con sẽ đến cuộc dân chính đăng ký kết hôn Hôn nhân của con bản thân con làm chủ Khóe miệng run run Vân Tú nói Con ba mẹ đây cũng là vì lo cho các con Con phải biết rằng thân thích nhà cô ấy quá lôn sổn Dịch ra chúng ta là ai Chúng ta Mẹ con không muốn sau này mẹ còn nói những lời như thế. Con không cho phép điều gì thương tổn đến hiểu làn. Dịch ra chúng ta là ai ư? Là cái loại người bởi vì mặt mũi mà đánh mất đi nhân tính chứ gì? Đây chính là gia phong mà ông nổi con để lại sao? Nếu như ông còn sống có vì như vậy mà cảm thấy bị sỉ nhục không? Dịch Quốc Khánh rốt cuộc trở nên ghi đồng, xài bước đi qua mở cửa. Mẹ con. Mẹ trở về cậu điếm đi Buổi tối có chuyến xe về thủ đô Con đã thay mẹ mua vé xe Mẹ trở về đi Con trai của mẹ Quỳ xuống van xin mẹ đấy Dịch quốc khánh thở phì một tiếng quỳ dạp xuống đất Xin mẹ hãy buông tha con Van mẹ hãy cho con và Hiểu Lan một con đường sống Trong một phòng khác Đậu Hiểu Lan dựa lưng vào cửa phòng Nước mắt rơi như mưa Khóc không thành tiếng Điều kiện của Vân Tú làm cô tê tái cõi lòng Mà thái độ kiên quyết của dịch quốc khánh lại khiến lòng cô vô cùng vui mừng và ấm áp Bên ngoài tiếng động do dịch quốc khánh quỳ xuống Giống như là cú đấm mạnh đánh vào trái tim Vân Tú Hai mắt đấm lệ Bà nhìn con mình Vừa tức vừa vội Trong lúc nhất thời mắt nổ non đóm Cơ hồ muốn ngất đi tại chỗ Thật ra thì Vân Tú đã sớm mềm lòng Nhưng chuyện ở dịch ra, bà không làm chủ được. Còn có chồng của bà, còn có những trưởng bối khác của đời thứ hai dịch ra. Chuyện hôn nhân của dịch quốc khánh, nếu như trong nhà không gật đầu, đậu hiểu lan không thể bước vào cửa nhà dịch ra. Tối hôm qua, trong điện thoại, bà đã vì dịch quốc khánh và đậu hiểu lan, cố hết sức tranh thủ. Nhưng thái độ của cha của dịch quốc khánh rất mạnh mẽ và cứng sắn. Có thể chấp nhận Đậu Hiểu Lan vào cửa có điều kiện như thế kia. đó là nhượng bộ lớn nhất của dịch ra. Vân Tú đau buồn ngắm nhìn đứa con trước mắt. Có cảm giác nó càng ngày càng xa lạ. Bước chân nặng nề đi ra ngoài. Lúc bà xuống lầu. Nghe bên trong vòng ra tiếng khóc nức nở của con và Đậu Hiểu Lan. Thân hình bà lão đảo một chút. Vội vàng chụp lấy tay vìn thang lầu. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh vào cuộc. Lúc tàu dính lên tỉnh đã hơn 10 giờ sáng. Ở tổng xe lửa. tào dính theo dòng người rời ra. Thấy trước mặt có một cô gái xinh đẹp mặc áo gió màu vàng. Dơ cao một tấm bảng đón tào dính. Tào dính nhẹ nhàng đi tới mỉm cười nói. Xin hỏi cô có phải là trưởng khoa tiêu không? Cô gái đó chính là Từ Tiểu. Từ Tiểu đánh giá tào dính gật đầu cười nói. Tôi là Từ Tiểu. Tôi đang nói chuyện qua điện thoại với Viễn Trinh Cô là Tào Dính Chào cô Nghe nói cô là bạn học của Viễn Trinh Hay là hàng xóm lâu năm Tào Dính đỏ mặt Khẽ nói Vân trưởng khoa tử lần này đã làm phiền cô Đừng khách khí như vậy Cô là bạn của Viễn Trinh Cũng là bạn của tôi Đi lên xe đi Tôi đưa cô đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh Từ tiểu phất phất tay Không nói gì thêm Thật ra từ Tiểu đã nghe Phùng Thiến Như kể, trước cô còn có một cô gái yêu Bành Viễn Trinh, nhưng vì cha mẹ cô ta ngăn trở mà hai người không đến được với nhau, cô gái đó tên Tào Dính. Cho nên, mặc dù Bành Viễn Trinh không nói rõ, nhưng từ Tiểu thừa hiểu, Tào Dính im lặng lên xe của từ Tiểu. Cô cũng không biết thân thế của từ Tiểu, Bành Viễn Trinh chỉ nói từ Tiểu là bạn của hắn, công tác tại cơ quan cấp tỉnh. Nhưng Tàu Dính cũng đoán ra được bối cảnh của từ Tiểu không tầm thường. Dù sao cô đã biết thân thế thật sự của Bành Viễn Trinh, người mà hắn nhờ vả, sao có thể là người bình thường. từ Tiểu vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Tào Dính. Vô tình hay cố ý hỏi mấy câu về chuyện đã qua của Tào Dính và Bành Viễn Trinh. Đồng thời cũng cho Tào Dính biết mình là bạn của Phùng Thiến Như, vợ của Bành Viễn Trinh. Tào Dính lúc túng gượng cười trong lòng bối rối ngồn ngang cũng không biết là tư vị gì Cũng may Từ Tiểu cũng không tiếp tục hỏi sâu thêm Nếu không Tào Dính không biết phải trả lời sao trước sự chất vấn của Từ Tiểu Từ Tiểu lái xe tiến nhanh vào trụ sở tỉnh ủy Cô xuống xe dẫn Tào Dính vào văn phòng ban kỷ luật thanh tra Trước khi vào cửa cô quay lại nhìn Tào Dính cười cười Tào Dính cô đừng căng thẳng Cứ thực sự trình bày vấn đề của ba cô, lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra sẽ xem xét. Từ tiểu không nhiều lời. Trên thực tế, trước khi Tào Dính đến, Từ tiểu đã đến gặp phó bí thư ninh của ban kỷ luật thanh tra. Nói qua chuyện của Tào Đại Bằng. Mà trên thực tế, nếu như không có từ tiểu dẫn đường, ngay cả cửa ban kỷ luật thanh tra, Tào Dính cũng không vào được. Chứ đừng nói là đưa đơn khiếu nại. Đứng ra tiếp Tào Dính là phó chủ nhiệm phòng điều tra xác minh Lâm Quốc Khánh của ban kỷ luật thanh tra. Lâm Quốc Khánh nhận đơn khiếu nại và các tài liệu có liên quan, rồi bảo Tào Dính trở về chờ tin tức. Cả quá trình, không hơn 10 phút đồng hồ. Tào Dính thấp phỏm không yên, không thật sự tin tưởng. Từ tiểu liếc nhìn cô cười nói. Không sao đâu Tào Dính cô đi về trước chờ tin tức, tôi sẽ liên lạc với viễn trinh sau. Cảm ơn cô. Trưởng Khoa Tử, lần này thật sự là đã quá làm phiền cô Tào Dính cũng không phải là một cô gái giỏi giao tế Lời cảm ơn cũng đơn điệu Từ tiểu mỉm cười, không để ý Sở dĩ cô giúp đỡ, hoàn toàn là vì nể mặt Bành Viễn Trinh Còn đối với Tào Dính cảm ơn hay không cũng không quan trọng Chỉ cần Bành Viễn Trinh biết là đủ Tào Dính lại đón xe lửa về Tân An, nôn nóng chờ tin tức Sáng hôm sau, đơn khiếu nại của Tào Dĩnh đã nằm trên bàn của chủ nhiệm Lão Lận của phòng điều tra xác minh. Lão Lận ký vào, rồi báo cáo lên Phó Bí Thư kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Ban Kỷ luật Thanh tra Ninh Quốc Lập. Ninh Quốc Lập đích thân phê chỉ thị, ra lệnh cho phòng giám sát Ban Kỷ luật Thanh tra lập tức gửi công văn cho Ban Kỷ luật Thanh tra Sở Công nghiệp Cơ khí tỉnh. Yêu cầu Ban Kỷ luật Thanh tra Sở Công nghiệp lập tức báo cáo rõ về vụ của Tào Đại Bằng. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh nhúc tay vào, khiến sở công nghiệp cơ khí tỉnh chấn động. Cuộc trường hồ hết sức bất ngờ và kinh ngạc. Đối với cuộc trường hồ, việc ban kỷ luật thanh tra vào cuộc là một tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy phía sau tàu đại bằng có người rất có thế lực, không thể xem thường. Cuộc trưởng hồ không dám chậm trễ, cũng lập tức điều chỉnh ý đồ của mình quyết đoán bỏ qua kế hoạch trừng trị tàu đại bằng. Cục trưởng Hồ Đích thân ra ám hiểu với người đang phụ trách tổ điều tra ở tập đoàn cơ khí Tân An Bí thư ban kỷ luật thanh tra mã bộ tường Để mã bộ tường dừng lại đúng lúc Nhanh chóng kết thúc điều tra Báo cáo lên ban kỷ luật thanh tra tỉnh Chấm dứt chuyện này Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ Mã bộ tường bất đắc dĩ đành phải kết thúc một cách qua loa Dẫn tổ điều tra về tỉnh Tàu Đại Bằng không bị điều tra ra vấn đề quan trọng về kinh tế Chỉ có hai mục là vi phạm quy định và vi phạm kỷ luật Không đến mức bị án hình sự Ban kỷ luật thanh tra tỉnh xem xét các loại tài liệu liên quan đến Tàu Đại Bằng Cho rằng Ban kỷ luật thanh tra sở xong quy Tàu Đại Bằng là hành vi vượt quyền và không tuân theo quy định Buộc Ban kỷ luật thanh tra sở lập tức trình đốn và cải cách theo chỉ thị của lãnh đạo Ban kỷ luật thanh tra tỉnh Hai ngày sau, ban kỷ luật thanh tra có công văn phúc đáp về ý kiến xử lý Tàu Đại Bằng. Ban kỷ luật thanh tra sở cũng đưa ra quyết định xử lý tương ứng. Miễn chức bí thư đảng ủy tập đoàn công ty chế tạo cơ khí tân an của Tào Đại Bằng. Giữ lại các bậc hành chính. Lui vẻ tuyến hay với danh nghĩa cố vấn công ty. Động tính ở sở công nghiệp tỉnh khiến Hắc Thuần Đào chán động thầm nghĩ may mắn. Quả nhiên Tàu Đại Bằng có bối cảnh không nhỏ. May là mình không tuyệt đường của hắn Nếu không Một khi cá chết lưới rách Chắc chắn ông ta cũng bị dính vào vũng nước xoáy mưu hại người này Mấy ngày qua Quách vĩ toàn ngày ngày dãn theo chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại Mã Thiên Quân Và chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện Vi Minh Hiên đi thành phố chạy lo thủ tục Nhưng phía ủy ban xây dựng thành phố Với tác động của Cố Khải Minh nhất định kéo dài không làm Thái độ của họ mặc dù không tệ lắm, nhưng nói một đảng làm một nẻo đùn đẩy không phê duyệt thủ tục. Quách vĩ toàn ha tồn tâm trí. Thậm chí sử dụng các mối quan hệ của mình. Thông qua lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố. Tìm tới phó chủ nhiệm phân quản Ủy ban xây dựng thành phố. Vừa mời khách vừa tặng quà cáp. Nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan. Cố Khải Minh là nhân vật số 1. Ông ta không gật đầu, ai dám ký. Buổi sáng Quách Vĩ Toàn gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh đang đàm luận với Lý Minh Nhiên, thấy Quách Vĩ Toàn cao mày đi vào, liền cười nói. Lão Quách, anh tới đúng lúc, tôi đang định tìm anh. Quách Vĩ Toàn cười khổ. Chủ tịch huyện Bành, tôi báo cáo với anh. Phía ủy ban xây dựng kia là một miếng xương quá cứng. Tôi hao tổn tâm cơ cũng không sao lay chuyển Cố Khải Minh không gật đầu Phó chủ nhiệm phân quản cũng không dám ký Mà cứ kéo dài như vậy Tôi lo là hai dự án của chúng ta sẽ bị đổ bể Lý Minh nhiên bực tức nói Cái tên Cố Khải Minh này sao có thể như vậy Thật quá đáng Quách Vĩ Toàn thở dài Lão lý quyền phê duyệt ở trong tay người ta, bọn họ nắm cổ chúng ta, dù chúng ta có sợn cũng không dám hó hé Hai ngày nay uống rượu không ít, cười theo họ không ít, mà cũng không làm được việc Bành viễn Trinh mặt không đổi sắc, khoát tay Lão quách khoan nói chuyện thủ tục đắc, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tới đâu rồi Quách vĩ toàn thở dài một cái Việc thu hút đầu tư là không có vấn đề Tôi cho đồng chí ở Ủy ban Kinh tế và Thương mại quảng cáo ở tỉnh Còn thông qua lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố giới thiệu Trước mắt đã có 3 xí nghiệp lớn có hứng thú đối với hai dự án của chúng ta Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành thương lượng việc hợp tác Nhưng vấn đề là thủ tục dự án của chúng ta còn chưa làm xong cũng chưa thể nói triển khai đầu tư Bành viễn Trinh cười Thủ tục tiếp tục chạy chọt trước hết cứ đẩy mạnh thu hút đầu tư Lão quách ngày mai anh liên lạc ba sĩ nghiệp đó Mời họ tới huyện khảo sát Tôi sẽ ra mặt nói chuyện với họ Quách vĩ toàn những mày Chủ tịch huyện Bành Tôi xin nói thẳng anh cũng đừng trách móc Thủ tục chưa xong Thậm chí chúng ta có thể cứ tiến hành Rồi bổ sung sau cũng không sao Nhưng quy hoạch của chúng ta Là trên hai khu đất nông nghiệp Cần tiến hành chuyển đổi mục đích Sử dụng đất Cuộc địa chính đã phê duyệt Chỉ còn lại một câu này Nếu như họ có tình gây khó khăn cho chúng ta Một khi chúng ta triển khai Họ có thể ra lệnh đình tung Đội chấp pháp của ủy ban xây dựng đặc biệt mới móc Tôi nghe nói họ vừa mới miêm phong một dự án xây dựng ở quận Tân An Nếu làm không tốt, dự án bị đình lại Khiến nhà đầu tư bị tổn thất Chúng ta sẽ rất khó ăn nói Bành viễn trinh im lặng một lúc Rồi nét mặt rán ra cười nói Lão Quách, anh đừng quá lo lắng. Dự án của chúng ta phù hợp với yêu cầu của chính sách. Bọn họ không có lý do gì kéo dài mãi. Họ có thể kéo dài một tháng, sao có thể kéo dài một năm. Theo tôi, chúng ta cứ nói chuyện với sĩ nghiệp trước, xác định rõ nhà đầu tư, xem tình hình rồi nói sau. Quách Vĩ Toàn lưỡng lự một chút. Y vốn muốn hỏi Bành Viễn Trinh, tại sao không có hành động phản kích Cứ mặt cho Cố Khải Minh nắm cổ. Nhưng thấy Bành Viễn Trinh cứ né tránh y cũng không hỏi nữa. Quách Vĩ Toàn và Lý Minh nhiên rời khỏi. Khóe miệng Bành Viễn Trinh hiện lên một tia cười lạnh. Cố Khải Minh được đằng chân lân đằng đầu đã chọc sần hắn. Nhưng hắn đã có chủ ý. Hắn sống như một người đánh cá. Dù gấp gáp vẫn ung dung chờ con cá vào lưới. Hiệu suất làm việc của Quách Vĩ Toàn rất cao. Xế chiều trước khi tan tầm Đã xác định với 3 doanh nghiệp có ý định đầu tư ở huyện Lân Ngày mốt tới huyện khảo sát Báo cáo qua điện thoại với Bành Viễn Trinh Xong Quách Vĩ Toàn rời phòng làm việc Gặp được Bành Viễn Trinh ở trước trụ sở Lão Quách hôm nay tôi trở về thành phố Anh cho tôi đi nhờ xe Xe của tôi lên tỉnh còn chưa trở lại Bành Viễn Trinh cười cười Hắn vốn định quá sang xe của Ninh Hiểu Linh và Đồng Dũng Nhăn tiện nói chuyện với hai người này một chút. Nhưng gặp Quách Vĩ Toàn liền đổi ý. Bữa tiệc tạ ơn của Tàu ra. Lên xe. Quách Vĩ Toàn không nhìn được. Chủ động nhắc tới vấn đề thủ tục của dự án. Bành Viễn Trinh cười không nói. Có vẻ tránh né. Quách Vĩ Toàn thấy thái độ lập lờ nước đôi của Bành Viễn Trinh. Trong lòng buồn mực. Cũng không tiện hỏi thêm. Bèn nói đến chuyện ba xí nghiệp tới huyện khảo sát. Trong ba doanh nghiệp này, có hai là do lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kinh tế và Thương mại tiến cử. Ở thành phố Hẳn là có bối cảnh. Quách vĩ toàn không tiện nói rõ, bèn thử thăm dò, suy đoán. Chủ tịch huyện Bành, công ty xây dựng Quang Minh là doanh nghiệp tư nhân của thành phố Trạc Lâm, thực lực mạnh. Công ty công thương nghiệp Phi Đằng và công ty đầu tư Tân Thành Giang Bắc đều là doanh nghiệp lớn nổi tiếng. Trước đó một công ty đã chủ động liên lạc với chúng ta để lộ ra ý định đầu tư mạnh mẽ. Sau đó hai công ty còn lại là do Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố tiến cử với chúng ta. Đã thực hiện mấy dự án ở thành phố chúng ta. Quách vĩ toàn khẽ cười thầm quan sát sắc mặt bành viễn trinh. Ý của y là chọn công ty phi đằng và công ty tân thành là nhà đầu tư hai dự án lần này. Bởi vì hai doanh nghiệp này có quan hệ với lãnh đạo. Dĩ nhiên quan hệ thì quan hệ, bản thân hay doanh nghiệp cũng phải có năng lực, vượt qua được thử thách. Bành viễn trinh cười cười thảm nhiên nói. Ngày mai nói chuyện với họ một chút rồi tính. Chúng ta lựa chọn nhà đầu tư, không chỉ xem thực lực còn phải coi trọng danh dự và danh tiếng. Tóm lại, ba chọn hai, không nhất định là có thực lực mạnh nhất, nhưng phải là thích hợp nhất đối với huyện chúng ta. Quách vĩ toàn ngẩn ra, nhưng vẫn im lặng. Hắn đáp án chỉ như vậy, nhưng dường như Bành Viễn Trinh giả bộ hồ đồ không biết, thì cũng đành vậy. Cuối cùng quyết sách vẫn là do Bành Viễn Trinh quyết định. Y chỉ có thể tận lực làm tốt việc tham mưu và trợ thủ. Tránh cho lãnh đạo chủ yếu đưa ra quyết sách sai lầm. Bành Viễn Trinh liếc nhìn Quách Vĩ Toàn một cái, ánh mắt ló lên vẻ nghiền ngấm. Mặc dù các doanh nghiệp là do Quách Vĩ Toàn đưa vào, nhưng thực lực và bối cảnh của họ Thật ra thì Bành Viễn Trinh đã tìm hiểu rõ. Trên thực tế Quách Vĩ Toàn không hiểu rõ lắm tác phong và phong cách của Bành Viễn Trinh. Lần trước, khi Quách Vĩ Toàn nhắc tới ba doanh nghiệp, Bành Viễn Trinh âm thầm bảo Hoác Quang Minh và Điện Minh tiến hành điều tra ba doanh nghiệp này một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Đây không phải là không tín nhiệm Quách Vĩ Toàn, mà là thói quen của Bành Viễn Trinh trước khi đưa ra quyết sách. Chủ công ty phi đằng vốn là thân thích của một vị lãnh đạo về hưu. Công ty này đã một lần hợp tác thành công với Ủy ban Kinh tế và Thương mại. Bản thân công ty đứng trong các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của tỉnh. Công ty Tân Thành lại là do một lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh đề cử với Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố. Chủ yếu hố trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Về phần công ty quang minh của thành phố Trạch Lâm, dường như không có bối cảnh thật ra không phải Thời buổi này Có thể có được sự nhạy cảm kinh tế như vậy Có can đảm sang một thành phố khác đầu tư Nếu nói là không dựa vào một chút quyền lực nào Thật sự khó có khả năng Trung Quốc là một xã hội dựa trên quan hệ Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh Sự liên kết giữa tư bản và công quyền là không thể tránh khỏi Bành viễn trinh rất khó thay đổi được hoàn cảnh xã hội chung này. Điều hắn có thể làm là trong điều kiện tiên quyết về quan hệ bối cảnh, cố gắng hết sức để lựa chọn được doanh nghiệp có chữ tín và hoạt động phù hợp với quy định. Mà bản thân dự án, dù là trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện, hay là trung tâm tập trung và phân phối gia vị, cũng có số vốn đầu tư không phải quá lớn. Điều này có liên quan đến sự đặc thù của dự án. Phải nói, vốn đầu tư giai đoạn ban đầu không phải rất nhiều Quan trọng và mấu chốt là quản lý hoạt động theo tơ chế thị trường hóa Đây chính là nguyên nhân Bành Viễn Trinh nói Chưa chắc là công ty có thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là thích hợp nhất Đến thành phố, Bành Viễn Trinh xuống xe ở công ty Bách Hóa, mua một chút quà tặng tạo Đại Bằng đã được thả vị vô tội và trở về nhà Mặc dù chức vụ không còn Nhưng bảo lưu được cấp bậc hành chính, còn là một cố vấn, tuy là tư chức, đối với ông ta, có thể coi như là kết quả tốt nhất rồi. Rõ ràng, nếu không phải là bành viễn trinh hỗ trợ cảnh ngộ của ông ta có thể hình dung được, miễn chức khai trừ đảng thân bại danh liệt thậm chí có thể còn bị tù tội, tối nay tào ra đãi tiệc cảm tạ bành viễn trinh. Tàu Dính gọi điện thoại tới, Bành Viễn Trinh cự tuyệt nhiều lần, nhưng rốt cuộc phải nể lời cô mà miễn cứng nhận lời. Bành Viễn Trinh mua hai hộp trà và hai chai rượu, chậm rãi đi về nhà mình ở khu sinh hoạt. Trước cửa khu sinh hoạt, Tào Dính mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, xinh đẹp đồng lòng người đứng chờ. Cô đã đợi gần nửa giờ. Tuy Bành Viễn Trinh cũng không nói thời gian cụ thể khi nào tới, nhưng sau khi đi làm về, Cô đã bắt đầu đợi Đợi cho tới bây giờ Bành viễn trinh đứng ở con đường đối diện Lặng lặng nhìn tào dính Trên đường xe cổ lui tới như mắc cử Qua dòng xe cổ tấp ngập Hắn có thể thấy rõ trên khuôn mặt đẹp của tào dính Một chút tươi tắn sảng rỡ Trái ngược với vẻ ảm đạm thường ngày Bành viễn trinh thầm thở dài Vấy vấy tay với tào dính Rồi băng qua đường đi tới Anh đến rồi Tàu dính khẽ mỉm cười ánh mắt hơi phức tạp. Bành viễn trinh gật đầu. Đi thôi. Hai người im lặng sóng vai đi về phía trước. Tình cờ gặp người quen. Họ tò mò nhìn hai người với vẻ đánh giá. Nhưng tránh xa xa. Không chào hỏi. Hôm nay đã khác trước. Ngôi sao sáng tàu ra đắt lu mờ ở khu sinh hoạt này rồi. Lên lầu tào dính mở cửa để bành viễn trinh vào. Cô hướng về phía cha mẹ đang đợi trong phòng khách nhẹ nhàng nói. Ba, mẹ, Viễn Trinh tới. Tào Đại Bằng và Lưu Phương lập tức đứng dậy nhanh đón. Tào Đại Bằng lúc túng gượng cười, nhưng có phần không dám nhìn thẳng vào mắt Bành Viễn Trinh. Giờ phút này, khó thể dùng ngôn từ để hình dung cảm nhận và tâm trạng thật sự của ông ta. Thằng bé Bành Viễn Trinh nghèo khổ mà ngày xưa ông nhìn bằng nửa con mắt. Hôm nay đắt là nhân vật ông ta phải kiếm chân nhìn lên và là ăn nhân cứu ông ta khỏi tai hương tù ngục. Viễn Trinh, mời ngồi, mời ngồi. Tào Đại Bằng xoa xoa đôi bàn tay cuối cùng chỉ nói được một câu khô khan như vậy. Lưu Phương đỏ mặt cười nói. Xem cậu kia tới thì tới được rồi, còn mua đủ thứ, phí tiền quá. Thật là, Bành Viễn Trinh cười cười bình thản nói. Cũng không có gì nhiều đâu ạ. Tàu Đại Bằng vội vàng bảo, tiểu dính, pha trà cho Viễn Trinh. Còn bà, mau mang thức ăn lên, lấy hai chai rượu mau đài mà tôi quý nhất ấy. Viễn Trinh, ngồi bên này đi. Dù sao Tàu Đại Bằng cũng là một người cả đời làm lãnh đạo. Rất nhanh điều chỉnh được tâm tình và trạng thái tâm lý của mình. Biểu lộ ra thái độ hết sức nhiệt tình và chân thành đối với bành Viễn Trinh. Từ một tiểu tử nghèo túng trở thành khách quý của Tàu ra, Bành Viễn Trinh chỉ mất mấy năm thời gian. Nhưng điều này đã không còn bất cứ ý nghĩa nào. Dù là Bành Viễn Trinh hay hai vợ chồng tào Đại Bằng, đều có ý né tránh quá khứ. Vẻ mặt nghiêm nghị, tào Đại Bằng nâng ly chân thành nói. Viễn Trinh, lần này nhờ có cậu giúp cho, nếu không tôi gặp rắc rối lớn. Vô cùng cảm ơn cậu, tôi thay mặt cả nhà mời cậu một ly rượu. Bành Viễn Trinh cười cười, cũng nâng ly đáp lại Tôi cũng không làm gì cả, cũng là do một mình Tào dính chạy vậy Quan trọng hơn là Bản thân Bí Thư Tào cũng không tham nhũng một đồng nào Không vi phạm bất cứ vấn đề kinh tế gì Nếu không Dù tôi có lòng Cũng không có sức mà giúp được Tôi cũng dùng ly rượu này Chúc Bí Thư Tào thua keo này bày keo khác Bắt đầu cuộc sống mới trên cương vị mới Tàu Đại Bằng cùng ly với Bành Viễn Trinh, hơi có phần cảm khái, nhẹ nhàng nói Tôi thì có thể có vấn đề gì? Mặc dù tôi là bí thư đảng ủy Nhưng trên căn bản không thâm dự vào việc kinh doanh của công ty Nhiều lúc chỉ là một vật trang trí Còn có thể xảy ra vấn đề gì? Họ hồ đúng là cố ý hại chết tôi, mà thiếu chút nữa, tôi đã gục ngã Lần này đối với tôi là một bài học đáng nhớ quan trường hiểm áp, một khi không cẩn thận sẽ bị một vỗ đau. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ câu cá trồng hoa, sống trước cuộc sống về hưu xem sao. Ô, vậy cũng tốt. Bành viễn trinh thản nhiên mỉm cười. Sau đó lưu phương cũng mời hai ly, cuối cùng là tàu dính. Tào dính nâng ly mời hắn uống, khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lanh ngấn lệ. Đây là lần đầu bành viễn trinh ngồi cùng với cha mẹ cô, không khí gần gũi, mật thiết. Đây là cảnh tượng mà không biết bao nhiêu lần cô đã từng mơ ước. Nhưng lúc này. Đã vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất. Người tuy ngồi lại với nhau. Nhưng khoảng cách trong lòng thì là nhìn núi. Vạn sông chưa tới. Viễn Trinh cảm ơn tôi kính anh một ly. Tào dính nâng ly đứng dậy. Trong lòng bành Viễn Trinh thầm than. Hắn cũng đứng lên. Đừng nói kính như vậy. Chúng ta là bạn học cũ. Lại là bạn tốt Điều nên làm Nhất định tôi sẽ làm Sau này tuyệt đối cô đừng nên khách khí như vậy Tào dính ngây ngốc nhìn bành viễn trinh Mặt mỉm cười Nhưng trong lòng thì đau đớn như dao cắt Rời khỏi tào ra Tào dính tiến bành viễn trinh về đến dưới lầu nhà hắn Thật ra thì khoảng cách hai tòa nhà không quá 30 m Đến nơi bành viễn trinh quay lại cười cười Tiểu dính tôi đến nơi rồi cô quay về đi Sau này không biết chúng ta còn có cơ hội gặp nhau không Tào dính hơi thương cảm nhìn bành viễn trinh Đưa một bình giữ ấm trong tay tới Đây là cháo đậu nấu như Lúc nãy anh uống rượu trở về ăn chút cháo dài rượu Bành viễn trinh trong lòng cảm khái Chầm chậm đưa tay nhận lấy Đôi môi giật giật Muốn nói vài lời gì đó Nhưng cũng không biết phải nói gì Cắn răng xoay người rời đi Tàu dính nhìn theo bóng lưng hắn chậm rãi lên lầu Mắt đỏ ngầu, nước mắt sơi như mưa Bỗng nhiên cô xoay người si Chạy như điên ra khỏi khu sinh hoạt Khiến mọi người trong khu sinh hoạt của nhà máy cơ khí tò mò nhìn theo Trong đầu tào dính trống sống Cô muốn giải tỏa Muốn tìm một chỗ không người mà khóc cho thỏa Nhưng trong lúc cô băng qua đường Một chiếc santana màu đen lao tới Cô văng ra Chiếc xe phát ra tiếng phanh gấp chói tay Rồi dừng lại Người độc đoán Bành viễn trinh cũng không biết Tối hôm đó Tào Dính bị tai nạn xe cổ Được đưa vào bệnh viện cấp cứu Sáng hôm sau Hắn vội vã trở về huyện Bi tiếp đãi ba doanh nghiệp tới huyện khảo sát Lúc hơn 9 giờ một chút Quách vĩ toàn và chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và thương mại Mã thiên quân một chức một sau Đi vào phòng làm việc của bành viễn trinh Má Thiên Quân cười nói Chủ tịch huyện Bành đại diện của ba doanh nghiệp đã tới Đang ở phòng khách chờ, chừng nào lãnh đạo gặp họ Bành Viễn Trinh cười cười Tôi đi qua ngay đây, mời họ đến phòng họp đi Phía chúng ta Có tôi Lão Quách Má Thiên Quân Vì Minh Hiên Hoác Quang Minh và Vương Hảo cùng tham dự Chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng với họ Buổi trưa Sắp đặt một tiệc đón mừng. Tuy nhiên nghiêm túc sửa theo tinh thần và tiêu chuẩn văn kiện của ban kỷ luật thanh tra thành phố và ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Không được vượt giới hạn. Tôi thấy nên đặt ở phòng ăn của cơ quan ủy ban nhân dân huyện chúng ta là được. Quách vĩ toàn ngẩn ra rồi cười khổ. Chủ tịch huyện Bành đặt ở phòng ăn cơ quan có đơn sơ quá không? Tay nghề đầu bíp của phòng ăn chúng ta có hạn hay là đặt phòng ở nhà khách huyện? Cũng ra vẻ chúng ta có thành ý Không cứ tổ chức tại phòng ăn cơ quan Có thành ý hay không Không phải ở việc ăn uống thả cửa Chúng ta là một huyện nhỏ và nghèo cơm cơm tây chiêu đãi họ bữa cơm rau dưa Cứ như vậy đi Lão quách anh đi chuẩn bị Nửa giờ sau chúng ta bắt đầu họp. Bành viễn trinh phất phất tay Giọng nói dù ôn hòa nhưng kiên quyết Quách vĩ toàn và mã thiên quân liếc nhìn nhau một cái Nhận lệnh đi Từ khi Bành Viễn Trinh chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân huyện, hiệu suất làm việc của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện rất cao. Trong thời gian nửa giờ là đã sắp xếp xong phòng hội nghị đâu đó chỉnh tệ. Bành Viễn Trinh là lãnh đạo cực kỳ coi trọng chi tiết yêu cầu tiêu chuẩn công tác rất cao. Trong phòng họp, quách vĩ toàn, Mã Thiên Quân và chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Vi Minh Hiên đang nói chuyện với đại diện của ba doanh nghiệp. Cửa phòng họp được mở ra Bành Viễn Trinh dẫn đầu đi vào Phía sau là tránh văn phòng Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Hảo Và phó tránh văn phòng Hoác Quang Minh Quách Vĩ Toàn lập tức đứng dậy mỉm cười giới thiệu Ba vị, đây là chủ tịch huyện Bành của chúng tôi Chủ tịch huyện Bành Vị này là tổng giám đốc Lý Long của công ty Quang Minh Vị này là tổng giám đốc Triệu Tinh Lôi của công ty Phi Đằng Vị này là tổng giám đốc văn ngôn của công ty Tân Thành. Bành Viễn Trinh mỉm cười đưa tay ra, bắt tay và chào hỏi người của ba doanh nghiệp. Lý Long là tổng giám đốc công ty Quang Minh, chủ tịch là Lý Hoác Nhiên cha của Y. Triệu kinh Lôi là phó tổng giám đốc công ty Phi Đằng, văn ngôn là phó tổng giám đốc thường trực phụ trách đầu tư đối ngoại. Trong ba người, Lý Long trẻ tuổi nhất, nhưng quyền nói chuyện cao nhất. Bởi vì Y là con trai của ông công ty Quang Minh. Mà triệu tinh lôi và văn ngôn Chỉ là quản lý cấp cao Phải báo cáo bất cứ lúc nào lên ông chủ Để quyết định ủng hộ hay phản đối Lý Long nhìn Bành Viễn Trinh Thật sâu đánh giá Thấy Bành Viễn Trinh trẻ tuổi như vậy Nhưng lại có khí thế uy nghiêm Không khỏi thầm gật đầu Cười nói Xin chào chủ tịch huyện Bành Ngưỡng mộ đại sanh của chủ tịch huyện Bành đã lâu Hôm nay mới được gặp Quả nhiên danh bất tư truyền Bành Viễn Trinh cười bắt tay Lý Long Lý Tổng khách ký rồi Triệu Tinh lôi cũng cười bước tới Chủ tịch huyện Bành Hoan nghênh Triệu Tổng tới huyện Chúng tôi khảo sát dự án đầu tư Hoan nghênh Bành Viễn Trinh cũng nhiệt tình bắt tay Triệu Tinh lôi Tới lược Văn Ngôn Bành Viễn Trinh bắt tay Văn Ngôn cười Văn Tổng cũng không phải người ngoài Tôi với Văn Lan là bạn học đại học Bành Viễn Trinh nói như vậy khiên văn ngôn hơi bất ngờ. Trước khi y đến có gọi điện thoại cho em gái là Văn Lan. Văn Lan có nói Bành Viễn Trinh là bạn học thời đại học của cô, hai ngày trước có gọi điện thoại. Y bắt tay Bành Viễn Trinh thật chặt cười nói. Tôi nghe em gái tôi nói. Hai người là bạn học ở đại học Kinh Hoa. Nhưng Văn Lan nhà chúng tôi không cách nào so sánh được với chủ tịch huyện Bành. Ngay cả chức trưởng phòng của cô ấy ở nhà bảo tàng tỉnh còn chưa được giải quyết đây Bành viễn trinh cười hả hả Thời đó Văn Lan nổi danh tài nữ Tài hoa hơn người Tôi từng nghĩ hẳn là cô ấy sẽ là nhà văn Làm một tác ra Bây giờ công tác ở bảo tàng Thật lãng phí Hai người niềm nở như vậy Khiến Lý Long và Triệu Tinh lôi hơi bất ngờ Nhưng Quách Vĩ Toàn và Mã Thiên Quân thì đầu tiên là khiếp sợ, rồi chán chợt dịn ra mồ hôi lạnh. Bành Viễn Trinh hiểu rõ văn ngôn như vậy, hiển nhiên là không phải tình cờ. Có thể đoán ra được, rõ ràng là trước đó hắn đã điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng về ba doanh nghiệp này. Đôi bên ngồi xuống, Bành Viễn Trinh hắng giọng một cái cười cười. Đầu tiên, tôi lấy danh nghĩa cá nhân cũng như đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện, xin hoan nghênh ba vị. Kế tiếp, xin Chủ tịch huyện Quách giới thiệu một chút về tình hình căn bản của huyện chúng ta với 3 vị khách Nói rõ về kế hoạch tổng thể khu công nghiệp hậu cần và tình triển khai việc chuẩn bị hai dự án Bành Viễn Trinh đưa mắt với Quách Vĩ Toàn Quách Vĩ Toàn đã sớm có chuẩn bị Bèn không nhanh không chậm bắt đầu giới thiệu tình hình chung của huyện Lân Đồng thời giới thiệu sơ lược các dự án Xong Bành viễn trinh đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh trọng tỏ thái độ Trình bày sự hỗ trợ và các chính sách ưu đi của huyện dành cho hai dự án Kế tiếp, ba doanh nghiệp cũng giới thiệu tình hình của doanh nghiệp mình Nói lên ý định đầu tư của mình đối với hai dự án của huyện Lân Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí hữu hào Bữa tiệc trưa ở phòng ăn cơ quan Nói một cách nghiêm khắc Đúng là một bữa cơm rau dưa 10 người một bản, 10 món ăn, chỉ có một chai rượu trắng, một chai rượu vang đỏ. Mức độ keo kiệt khiến Quách Vĩ Toàn và Mã Thiên Quân hết sức lúc túng và xấu hổ. Tiến ba người Lý Long ra về Quách Vĩ Toàn và Mã Thiên Quân cùng Bành Viễn Trinh trở về phòng làm việc của hắn. Theo sự bố trí từ trước, lần này sau khi ba doanh nghiệp tới hội đàm, Huyện còn phải tổ chức một tổ khảo sát về ba nhà đầu tư để xác định chọn hay Nhưng một câu nói của Bành Viễn Trinh liền trực tiếp xác định toàn bộ Quách Vĩ Toàn và Mã Thiên Quân cảm thấy đột ngột, xứng sờ Lão Quách, Lão Mã, tôi thấy không cần phải phiền phức như vậy Khảo sát tới, khảo sát lui, cũng không có ý nghĩa Chỉ lãng phí thời gian và sức lực Theo tôi thấy thực lực của ba doanh nghiệp này cũng không sai biệt mấy Nhưng như tôi đã nói Chúng ta lựa chọn người hợp tác Chưa chắc là có thực lực mạnh nhất Nhưng nhất định phải thích hợp nhất Cá nhân tôi đề nghị lựa chọn công ty Quang Minh và công ty Phi Đằng Bành Viễn Trinh khoát tay Bình Thản nói Quách Vĩ Toàn và Mã Thiên Quân đương nhiên là có khuyên hướng chọn công ty Phi Đằng và công ty Tân Thành Nếu điều kiện cũng không sai biệt lắm Vậy tại sao không chọn công ty phi đằng và công ty Tân Thành? Công ty đầu tư Tân Thành là doanh nghiệp do lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố đề cử Nếu loại Tân Thành nhất định đắc tội với lãnh đạo Sau này, huyện bắt buộc còn phải giao thiệp với Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố Đắc tội với người như vậy Sau này làm sao được việc? Quách Vĩ Toàn biết Bành Viễn Trinh là người độc đoán Nói một là một hai là hai Nếu hắn đã nói như vậy Nhất định là đã có quyết định Mình mà phản đối Nhất định sẽ khiến Bành Viễn Trinh dép Nhưng Quách Vĩ Toàn cũng là một người có cá tính Nên ý cũng không nhìn được Quách Vĩ Toàn chần chờ một chút Quay lại nhìn Mã Thiên Quân Nói Lão Mã Anh đi về trước Tôi muốn báo cáo với Chủ tịch huyện Mành một chút Mã Thiên Quân thừa hiểu cáo từ rời đi Chờ Mã Thiên Quân đi khỏi Quách Vĩ Toàn đứng dậy Vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nói Chủ tịch huyện Bành Tôi không tán thành quyết định của lãnh đạo Tôi cho là Vì công ty phi đằng và công ty đầu tư Tân thành biết gốc biết xế Hoạt động phù hợp quy định để nghị huyện lựa chọn họ làm nhà đầu tư Quách Vĩ Toàn Cắn răng chầm giọng nói Hơn nữa Trước đây tôi cũng đã nói với Chủ tịch huyện Bành Hai doanh nghiệp này là do lãnh đạo thành phố giới thiệu tiến cử tới Dù sao chúng ta cũng phải nể mặt cấp trên một chút Nếu không, sau này chúng ta làm việc sẽ bị khó khăn Lão Quách, hai công ty do lãnh đạo thành phố giới thiệu chọn một mà thôi Cũng là vì quan hệ với lãnh đạo Công ty Quang Minh có kinh nghiệm xây dựng dự án tương tự Giao trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện cho họ Tôi tương đối yên tâm. Bành viễn trinh cũng không bởi vì quách vĩ toàn chất vấn mà tức giận, ngược lại mỉm cười giải thích. Chủ tịch huyện bành, anh là không rõ thật sự hay giả bộ hồ đồ vậy. Quách vĩ toàn có phần căm tức, phất phất tay, giọng cũng cao lên. Chúng ta còn phải giao thiệp lâu dài với ngành cấp trên, nếu như đắc tội với họ, sau này không có cách gì làm được việc. Vẻ mặt bành viễn trinh vẫn bình tĩnh, giọng bình thản. Lão quách. Tôi không giả bộ hồ đồ, tôi vẫn theo câu nói kia thích hợp nhất là tốt nhất Công ty Quang Minh thích hợp hơn công ty Tân Thành Bành viễn trinh công ty thiếu kinh nghiệm trong xây dựng Họ chủ yếu hoạt động về tài chính Nói thật, tôi không tin tưởng họ Quách Vĩ Toàn nhích môi cắn răng nói Tôi bảo lưu ý kiến, tôi không đồng ý Nói xong Quách Vĩ Toàn không vui bỏ đi Nhìn theo bóng lưng quách vĩ toàn đang rời đi Khóe miệng bành viễn trinh hiện lên một nụ cười cổ quái Mỗi khi hắn đưa ra một quyết sách Tự hỏi cũng không phải là tùy tiện Dĩ nhiên hắn cũng không phải là thánh nhân Không thể chuyện gì cũng tuyệt đối đúng Nhưng tối thiểu trong chuyện này Hắn quyết định như vậy là tự có chủ trương Chẳng qua là trong chuyện này Hắn có những suy tính sâu xa không thể nói rõ với Quách Vĩ Toàn mà thôi. Đồng thời, hắn là lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì công việc của chính quyền huyện. Hắn đưa ra quyết sách, làm trợ thủ. Dù Quách Vĩ Toàn có ý kiến trái lại, cũng nhất định phải quán triệt đầy đủ, mất trí nhớ và ấn tượng khắc sâu trong tâm khảm. Phần 1. Theo kế hoạch của Bành Viễn Trinh Kế Hoạch Trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện và Trung tâm phân phối gia vị Hai dự án mấu chốt của khu công nghiệp hậu cần sẽ được triển khai vào cuối tháng 3 Đầu tháng 4 Hôm nay thủ tục vẫn còn kẹp tại Ủy ban xây dựng thành phố Nhưng công tác thu hút đầu tư đã có tính đột phá thực chất Xế chiều trước khi tan việc Quách Vĩ Toàn chủ động gọi điện thoại tới nói là thấy không khỏi Muốn xin nghỉ 2 ngày Bành viễn Trinh biết trong lòng Quách Vĩ Toàn chưa thông Không để tâm coi như không có việc gì, bảo ý an tâm dưỡng bệnh. Là lãnh đạo chủ yếu. Tâm ý bành viễn trinh đã quyết. Không thể nào vì quách vĩ toàn chất vấn mà sửa đổi kế hoạch của mình. Nếu quách vĩ toàn cần điều chỉnh tâm lý, vậy cứ để cho điều chỉnh đi. Dĩ nhiên, hắn cũng không vì vậy mà khó chịu đối với quách vĩ toàn. Quách vĩ toàn là một quan chức có năng lực rất mạnh. Cũng hơi có cá tính và có phong cách cá nhân. Về mặt nào đó mà nói Đây cũng là điểm mấu chốt khiến Bành Viễn Trinh trọng dùng và nể trọng y Hắn thấy Quách Vĩ Toàn giữ lấy chủ trương của mình cũng là bình thường Nếu như ngược lại Quách Vĩ Toàn không có chủ kiến gì Chỉ luôn gật đầu thì càng làm cho Bành Viễn Trinh thất vọng hơn Suy nghĩ một chút Bành Viễn Trinh gọi điện thoại bảo Mã Thiên Quân tới chỗ hắn Quách Vĩ Toàn phụ trách hai dự án này Nếu Quách Vĩ Toàn dưỡng bệnh Hắn sẽ đích thân phụ trách. Chủ tịch huyện Bảnh. Mã Thiên Quân một mực cung chính đứng đó. Bảnh Viễn Trinh cười cười, phất tay một cái. Lão Mã, anh ngồi đi, tôi tìm anh tới đây, là muốn nói chuyện một chút về sự án. Có ba sự kiện cần anh nhanh chóng đi làm. Khi bố trí công việc, từ trước đến giờ Bảnh Viễn Trinh không hề dây dưa lằng nhằng, luôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấy Bành Viễn Trinh Đích Thân nhúc tay vào dự án, Mã Thiên Quân lập tức giật mình thầm nghĩ. Xem ra Quách Vĩ Toàn cũng bị cho ra rìa rồi, đây chính là kết quả của việc đối nghịch với lãnh đạo. Tựa như nhìn thấu sự kinh ngạc và nghi ngờ của Mã Thiên Quân, Bành Viễn Trinh Bình Thản bổ sung một câu. Lão Quách xin nghỉ phép, thân thể hắn không tốt, muốn đến bệnh viện khám bệnh. Trong lúc lão quách dưỡng bệnh, dự án do anh phụ trách những ngành khác trong huyện phối hợp trực tiếp báo cáo với tôi. Mã Thiên Quân còn chưa kịp nói gì, Bành Viễn Trinh lại nói. Thứ nhất, chọn công ty phi đằng và công ty quang minh là hai nhà đầu tư. Tôi sẽ bảo văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện đưa ra ý kiến phúc đáp. Sau đó Ủy ban Kinh tế và Thương mại các anh gửi công văn minh xác Thứ hai, anh đồng thời liên lạc với hai nhà đầu tư. Nhanh chóng hỏi xem bọn họ lấy hình thức kinh tế gì triển khai xây dựng hai dự án này Chẳng hạn như là chúng ta đăng ký thành lập công ty hay là trực tiếp đầu tư Thứ ba, xây dựng và cải tạo nền tảng xây dựng hẳn là lập tức phải bắt tay vào làm Mã Thiên Quân có vẻ hơi bất ngờ, dường như bành viễn trinh quá gấp gáp Chủ tịch huyện bành thủ tục hai khu đất Mã Thiên Quân thử thăm dò hỏi một câu Bành Viễn Trinh trầm mặt khoát tay áo, nói Anh không cần lo thủ tục. Thủ tục sẽ do tôi thúc giục mà làm. Anh dựa theo sắp xếp của tôi, nhanh chóng đẩy mạnh. Tôi vi vọng có thể khởi công xây dựng dự án đúng thời gian đắt định. Nói rõ với các doanh nghiệp. Nếu như họ không thể thích ứng với nhịp độ nhanh của chúng ta. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là thay đổi nhà đầu tư. Thay người hợp tác. Mã Thiên Quân muốn nói lại thôi Bây giờ đã là hạ tuần tháng 3 Cách thời điểm Bành Viễn Trinh đưa ra cũng không bao nhiêu ngày Trong mấy ngày ngắn ngủi Muốn cho dự án thực sự được triển khai Đối với Ủy ban Kinh tế và Thương mại Là rất khó khăn Nhưng Mã Thiên Quân không dám nói gì Y biết phong cách lãnh đạo của Bành Viễn Trinh Yêu cầu hiệu suất làm việc cực cao Thay vì giải thích Nhấn mạnh khó khăn khách quan Không bằng nhanh đi lo tổ chức người thực hiện Tình hình này chắc lại phải tăng giờ làm việc Nói chuyện xong với Mã Thiên Quân Bành viễn trinh tiếp tục triệu tập lý minh nhiên và mấy phó chủ tịch huyện của mình Bàn bạc một chút công tác gần đây của Ủy ban Nhân dân huyện Coi như là nghe mấy phó chủ tịch huyện phân quản báo cáo công tác Chuyện cần hắn quyết định Thì quyết định ngay Rồi lập tức thực hiện Xế chiều, lúc 3 giờ, bành viễn trinh nhận được điện thoại của Lưu Phương Nghe tin tào dính bị tai nạn xe cổ Bành viễn trinh kinh ngạc một lúc lâu, mới thở dài một tiếng Buông ốm nghe điện thoại xuống Bành viễn trinh lái xe chạy thẳng tới bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố Ở trong một phòng bệnh trên lầu 3, hắn thấy tào dính nằm mê man trên giường bệnh Cha mẹ cô vẻ mặt lo lắng và đau buồn ngồi đó tào dính bị xe tung Nhưng rất may là Mặc dù bị thương nghiêm trọng Cánh tay và chân có hai chỗ gãy xương Nhưng không nguy hiểm tánh mạng Trải qua một buổi tối cấp cứu Xế chiều hôm nay cô đã được chuyển ra khỏi phòng dành cho bệnh nhân nặng Trong lúc hai vợ chồng tào đại bằng thở phào Bác sĩ chủ chỉ đưa ra trần đoán khiến hai người càng lo lắng bởi vì lúc té xuống đất Não của Tào Dính bị chấn động nên bị mất trí nhớ Nói cách khác Mặc dù sau giải phấu Cô đã tỉnh táo lại Nhưng quên mất một đoạn thời gian trước khi bị tai nạn Về phần là mất đi mấy tháng hoặc là mấy năm trí nhớ Bệnh viện còn phải kiểm tra và quan sát mới kết luận được Nói cách khác Tào Dính đã quên mất vì sao cô bị tai nạn xe cổ Cũng quên mất bất cứ chuyện gì trước khi xảy ra tai nạn xe cổ. Kể cả một loạt sự kiện như việc cha cô bị miễn chức điều tra vơ. Vơ, Bành Viễn Trinh xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Lưu Phương và Tào Đại bằng vội vàng ra đón. Viễn Trinh, cậu xem chuyện này. Giọng Lưu Phương hơi nức nở. Vốn là vợ chồng bà không muốn báo cho Bành Viễn Trinh tới. Nhưng xế chiều, Tào dính tỉnh lại một lần. Không ngừng nhắc tới tên Bành Viễn Trinh. Bác sĩ cho rằng Bành Viễn Trinh là người dễ dàng gợi lại trí nhớ cho tào Dính. Bèn bảo Lưu Phương gọi Bành Viễn Trinh tới. Phối hợp với trị liệu của Bệnh viện. Tình trạng của Tiểu Dính thế nào rồi? Bành Viễn Trinh vội vàng hỏi. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt. Bao quanh bởi băng gạc màu trắng của tào Dính. Bất giác trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác đau xót. Tào Đại Bằng trả lời thay cho Lưu Phương, gượng cười gật đầu. Tình trạng của nó coi như đắt ổn. Có hai chỗ bị gãy xương. Mấy chỗ xây sát bên ngoài. Tuy không nguy hiểm tính mạng. Nhưng, Tào Đại Bằng thở dài nói. Viễn Trinh, phiền cậu theo chúng tôi đến phòng làm việc của bác sĩ một chuyến. Bác sĩ chủ trì của Tào Dính Họ Trương, hơn 40 tuổi, là bác sĩ có uy tín về khoa não của bệnh viện. Nếu như không phải là tối hôm qua ông ta trực vào xử trí cấp cứu thích đáng Nói không chừng tình trạng của tàu dính còn tệ hơn Chủ nhiệm trương, ngài cứ việc nói thẳng chỉ cần có lời cho việc trị liệu bệnh nhân Bành viễn trinh thở dài một cái, nói Tốt, tôi xin nói thẳng vẻ mặt nghiêm túc Chủ nhiệm trương gật đầu Một mặt, tình trạng của bệnh nhân ổn định Không nguy hiểm tính mạng Ngoại thương và gãy xương không quan trọng lắm Trải qua điều dưỡng có thể hồi phục rất nhanh Nhưng về mặt khác, tình trạng bệnh nhân tương đối đặc thù, tương đối phức tạp, có một chút nguy hiểm Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi Bởi vì bị va chạm mạnh Não chấn động nên sinh ra mất trí nhớ về quãng thời gian trước đó Nhưng thời gian mất trí nhớ cụ thể là mấy tháng hay là mấy năm Tạm thời không cách nào xác định Còn cần nằm viện quan sát và trần đoán bệnh Bành viễn trinh im lặng không nói Lưu Phương không nhìn được Lo sợ không yên sen vào nói Chủ nhiệm trương tình trạng này có nghiêm trọng không Có thể khôi phục hay không Nghiêm trọng Có bệnh nhân có thể khôi phục rất nhanh Nhưng cũng có trường hợp cả đời không thể khôi phục trí nhớ Đồng thời Bây giờ não và thần kinh của bệnh nhân bị áp bách Cả hệ thống thần kinh cũng trở nên khá yếu ướp Không thể chịu đựng bất kỳ kích thích nào Một khi bị kích thích, trí nhớ thần kinh của bệnh nhân rất có thể sụp đổ, thậm chí tổn thương chức năng não của cô ấy. Nước ngoài có một ca bệnh, tình huống xấu nhất là não của bệnh nhân bị tê liệt. Lời của bác sĩ khiến cho hai vợ chồng Tào Đại Bằng đột nhiên hít sâu một hơi, Lưu Phương hầu như bật khóc thành tiếng. Dĩ nhiên, hai vị cũng không cần quá mức lo lắng, chứng bệnh này tỷ lệ trị liệu khỏi hẳn là rất lớn. Tin tưởng chỉ cần chầm rãi hướng dẫn. Dùng người hay sự vật khắc sâu trong tâm khảm để đánh thức trí nhớ của cô Trải qua một thời gian ngắn Thần kinh bị tổn thương của cô ta sẽ tự phục hồi Về phương diện này, bệnh viện chúng tôi từng có ca bệnh được chữa trị thành công Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa Nói tới đây, chủ nhiệm trương quay lại nhìn bệnh viễn trinh một cách nghiêm túc, lại nói Cho nên, sự phối hợp của cậu vô cùng quan trọng Tôi vi vọng cậu có thể chăm sóc bệnh nhân 24 24 giờ. Phối hợp với bệnh viện tiến hành quan sát và chẩn đoán đối với tình trạng mất trí nhớ của bệnh nhân. Cố gắng hết sức giúp cho bệnh nhân tự nhớ lại. Tuyệt đối không thể kích thích cô ấy. Rõ ràng bác sĩ cho rằng Bành Viễn Trinh là bạn trai Tào Dính. Bành Viễn Trinh nhích miệng, hơi lưỡng lự. Tào Đại Bằng lưu túng cười khổ nói. Chủ nhiệm trương. Công việc của cậu ấy rất bận rộn. Không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Có thể thử tìm biện pháp khác không? Chủ nhiệm trương nhớ mày lên chừng mắt trầm giọng nói. Đến lúc nào rồi mà còn nói công việc bận rộn? Công việc gì có thể quan trọng hơn sự bình an khỏe mạnh của bệnh nhân? Tiểu tử, cậu làm công việc gì? Xin nghỉ phép đi, nếu cần bệnh viện chúng tôi có thể cấp cho cậu một giấy chứng nhận về tình trạng bệnh.